Hà kiến quốc bên kia đã ở cùng vị kia láo ra tử liêu đi lên, bọn họ không có thực trắng ra nói lên giá, gần nhất tài không lộ bạch, ở đây tuy rằng đều là hương thân, nhưng nhiều ít dù sao cũng phải có điểm kiêng rẻ, thứ hai cũng là có vẻ hai bên có loại gấp không chờ nổi hạ giá cảm. Hà kiến quốc hỏi chính là này sau khối kim bản nơi phát ra xuất xứ, này vừa hỏi, hai người mới biết được, này ra Côn du ký cấp sự tỉnh chân tướng điểm tô cho đẹp nhiều ít, này ra diễn nhân vật chính căn bản không phải một cái lao ngư dân. Mà là một cái hải tặc, hắn khi còn nhỏ chờ ở bờ biển chơi đùa bị giặc cỏ bắt góc, cha mẹ hương thân toàn cho rằng hắn không còn nữa, không nghĩ tới qua mau 30 năm, cha mẹ hắn đều qua đời lúc sau, hắn thế nhưng đã trở lại. Khi vùng biển rộng làm khó dễ, bọn họ này đó vùng duyên hải biên nhi địa phương đều chiều thai, kia hải tặc lại mang theo không ít tiền tài trở về, giúp đỡ chấn an cứu trợ, chờ hết thời giàn xếp hảo, lại bỏ vốn tổ kiến đội tàu, tập thể ra biển bắt cá. làm vốn dĩ nhân thai nạn ăn không đủ no ý ý không che thể các hương thân khôi phục sinh hoạt nay tạo phúc quê nhà rất tốt chuyện này làm các hương thân cảm kích vạn phần đối hắn nói gì nghe nấy liền kém không đem vị này áo gấm về làng đại thiện nhân đánh bản nhi cung đi lên vì thế toàn thôn thanh tráng già trẻ tổ chức mấy đội phân biệt đi theo hắn ra vài lần hải thu hoạch tuy rằng không phong nhưng áo cơm ấm no lại cũng đủ bảo đảm như thế như vậy lặp lại mấy tranh dần dần đào thải sàng chọn ra một chi mạnh mẽ đội tàu tinh anh tới Lúc này đã có người nhìn ra không đúng rồi, đặc biệt là một ít nhiều năm lão nhân ra, rất là có chút sợ hai vị này hải tặc nhặt lên cũ nghề nghiệp, mang theo toàn thôn già trẻ cùng nhau làm hải tặc ra cỏ. Tuy rằng ngẫu nhiên có thiên hai, nhưng an ổn thời đại, dân chúng nhật tử không có trở ngại, liền không có tưởng vào rừng làm cướp, rốt cuộc là thường thiên lương chuyện này. Người nọ cực thông minh cực sẽ xem người ánh mắt, nơi nào còn có thể không biết người trong thôn sau lưng nói thầm, ở các hương thân liên danh tìm tới tới phía trước. Liền triệu tập mấy cái đức cao vọng trọng lao nhân ra, lại có hắn thu về thủ hạ mấy cái tinh anh, đóng cửa lại đem hắn sau lưng ý tưởng nhất nhất nói. Hắn khi còn nhỏ bị giặc cỏ bắt góc, mấy phen đổi tay, thế nhưng tới rồi giặc qua trong tay, bởi vì cơ linh hiểu chuyện, bị giặc qua nhị đương ra nhìn chúng làm tùy tùng, lại chậm rãi biến thành nhị đương ra trợ thủ đắc lực, sau lại trên biển thế lực bị quan phủ thanh trước, giặc qua chết chết tán tán, vị này liền dựa vào một ngụm cũng không tính lưu loát đản ra lời nói thoát thân. mang theo mấy năm nay trộm tích cóc hạ ra tải theo mơ hồ ký ức tìm về quê nhà. Hắn tổ chức cái này đội tàu đảo không phải muốn làm những cái đó vết đao liếm huyết sinh ý, khó khăn tìm được quê nhà, lại nhận được các hương thân chiếu ứng hắn cha mẹ phía sau sự, như thế nào cũng sẽ không như vậy tang lương tâm, sở dĩ tổ chức này chỉ tinh anh đội ngũ, là bởi vì hắn đã từng từ ra qua bên hướng kia được đến một ít tin tức, về bảo tàng tin tức. Mặt sau sự, liền thuận lý thành trương. Hắn ở trong thôn đãi 12 năm. Mang theo mọi người tìm ra qua giấu đi tiền vốn, lại vớt hai điều trầm thuyền, cấp trong thôn để lại không ít tiền ăn ủi. lúc này mới mang theo hai mươi mấy hảo hảo thủ thẳng đến giả qua lưu lại cái kia tàng bảo địa điểm, này vừa đi. Chỉ đã trở lại hai người, đi khi mới hai mươi xuất đầu tuổi tác, bất quá nửa năm, bọn họ lại như là qua một giáp tử, chịu đủ phong xương từ từ già đi trở về, mang theo hai cái dương đồ vật, không chờ nhiều lời nói mấy câu liền đi. Vị này thủy sinh ra ra điểm viên yên, xoạch xoạch chịu nửa thanh. mới thở dài một tiếng nói những người đó kết cục hai cái dương đồ vật từ trong thôn trưởng bối làm chủ cấp những người đó phân bên lộn xộn còn chưa tính chỉ có này kim bản nhìn qua cổ xưa điển nhã lại tràn ngập thần bí lao nhân ra học thức có lẽ không nhiều lắm kiến thức lại không ít cảm thấy ngoạn ý nhi này không đơn giản mặt trên tự phù cổ quái lại có quy luật không chuẩn là ký lục cái gì kinh người bí mật một sợ hoài bích có tội đưa tới sự phi nhị sợ này phỏng tay khoai lang khiến cho tinh phong huyết vũ dứt khoát đặt ở cùng nhau dùng bùn hồ lên dán tới rồi từ đường vách tường giữa từ đường một thế hệ một thế hệ truyền xuống tới năm này tháng nọ xuống dưới cũng tu chỉnh vài lần những người này ra cũng không nhớ tới động nó thẳng đến dân quốc thời điểm có người ra phát giác lần này bất đồng tới mang cả gia đình trốn đi hải đảo đi xa tha hương tị nạn bởi vì sợ từ đường bị bắt gọn lúc này mới đem kim bản chia làm mấy phân cấp mấy hộ nhà phân hiện tại thế đạo không giống nhau lạc, người cũng thay đổi ta vốn di tưởng lưu chữ gia truyền trong nhà hài tử không vui Lênh mấy cái hai đạo lái buôn lại đây thương lượng hảo chút thời gian ta nghĩ lại như thế nào cũng không thể làm này đó nhị quỷ tử cấp chạy tới nước ngoài những cái đó dương láo trong tay đi cho nên mới lấy ra tới thủy sinh ra ra đem tàn thuốc trên mặt đất ninh ninh thở dài nếu ngay từ đầu liền triển khai ngựa xe hắn dứt khoát cũng không giấu giếm chính mình ý tứ đòi tiền là thật sự cấp này đó thần bí kim bản tìm ra lộ cũng là thật sự lẽ ra nộp lên quốc gia cũng không phải không được khả nhân đều là ích kỷ như vậy quý trọng đồ vật nhi Không duyên cớ liền cho quốc gia, còn không biết có thể hay không đánh lên một mảnh thủy phiêu, nghe được một thanh âm vang lên động, liền tính là lại xem đến khai lại có giác mộ. Lao nhân ra trong lòng cũng không căn nguyện, cho nên thường thường nghe á hàng, lao lục nói lên này đó thủ đô hậu sinh tử liền thành tốt nhất đừng ra, đặc biệt là này đối có tiền lại có bối cảnh tiểu phu thê. Bởi vì này hai bên mặt điều kiện, càng sẽ không dễ dàng làm này đó kim bản lưu lạc xuất ngoại. Thủy sinh ra ra, ngài suy xét thật chu toàn, ngài yên tâm đi. chúng ta sẽ hảo hảo bảo tồn này đó không dối gạt ngài nói ta đã thấy cái này nếu có cơ hội còn hy vọng có thể gom đủ ngài bên này kim bản khởi bỏ này mặt trên văn tự nhìn xem nó rốt cuộc ký lục chính là cái gì miêu nhiên giơ tay đối với lão nhân gia giơ ngón tay cái lên trong lòng tuy rằng hơi hơi có chút tiếc nuối, nhưng đối với này đó lão nhân gia có thể đem này phân bí mật che giấu mấy trăm năm lâu thập phân bội phụ không nói đời đời truyền thừa vấn đề thu rất có cánh khô tộc rất có ăn mày nhưng phạm là một cái đoàn thể một cái gia tộc phát triển lớn mạnh lúc sau đều không thể trăm phần trăm đoàn kết tổng hội có như vậy một hai cái hư tử nổi lên ngoài tâm liên lụy mọi người cái gọi là một cái cất chuột hủy hoại một nồi cháo như ý này hai bên đều là thống khoái người thực mau một hồi vui sướng giao dịch liền đạt thành nhưng là ở tiền hóa hai bên thỏa thuận xong thời điểm lại ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, ở dưới xem diễn có mấy cái tương quan bộ môn lãnh đạo tuy rằng không quen biết cái này kim bản nhưng cũng nhìn ra là thứ tốt tới Liền tưởng lưu lại này cổ đồng phong, hảo dẫn ra càng nhiều kim phượng hoàng lại đây đầu tư, tuy rằng đồ vật là thủy sinh ra ra cá nhân, nhưng là những người này tích cực nhi lên cũng thực sự có chút phiền phức. Miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc cố nhiên có thể lấy thế áp người, nhưng rốt cuộc là đắc tội với người, rốt cuộc so với chiêu thương dẫn tư dẫn dắt đại gia cùng nhau buồn khá giả cái này to lớn mục tiêu tới nói, bọn họ cùng thủy sinh chi gian cá nhân giao dịch liền có vẻ ích kỷ, cũng may hai người đều không phải thiếu tiền chủ nhân. đặc biệt là miêu nhiên dứt khoát chọn bên này liệt kê ra tới hạng mục đầu hai số tiền dù sao lão lục tốt nghiệp cũng muốn về đến quê nhà bên này coi như là duy trì lao động học sự nghiệp kể từ đó giai đại vui mừng đoàn người lại ăn uống thả cửa cuồng hoan một ngày mới thừa dịp thời tiết sáng sủa chạy đến mặt biển thám hiểm đi 68474 đông hải bắc hải đều đã tới tới khi nào cũng đi nam hải tây hải đi bộ một vòng gom đủ đông nam tây bắc không chuẩn chúng ta là có thể tạo thành một bức trò chơi ghép hình. Trời trong nắng ấm hảo thời tiết, trời quang hạ mặt biển làm đến giống một khối sa tanh, loé đá quý giống nhau còn mang. Miêu nhiên sách theo một lọ nước có ga, làm bộ là một ly rượu vang đỏ. Đối với không trùng cử cử, quay đầu cùng Hà Kiến Quốc trêu đùa. Chỉ cần ngươi tưởng, chân trời góc biển ta đều. Nam Hải hảo thuyết, Tây Hải Hà Kiến Quốc buồn cười học tức phụ nhi đối với không trùng cử cử nước có ga bình, nước có ga là hợp với cái dương cùng nhau ném vào trong biển, băng. Chấn, lạnh lạnh thủy theo bình dưới thân hoạt hạ xuống ở hắn mu bàn tay thượng, vốn dĩ tưởng theo miêu nhiên nói đi xuống nói lời ngon tiếng ngọt hảo hống dai nhân thoải mái hạ kiến quốc đông nhiên đình chỉ câu chuyện, nói, Tây Hải rốt cuộc ở đâu? Ha lại nói tiếp Tây Hải rốt cuộc ở nơi nào? Miêu nhiên đột nhiên phản ứng lại đây, là Nga, chỉ nghe qua Đông Hải, Bắc Hải, Nam Hải, thật đúng là không biết Tây Hải hải ở nơi nào. Tây Hắn những năm cuối nhưng thật ra đã từng ở Thanh Hải thiết quá Tây Hải quận, nhưng cũng không thể xác định Thanh Hải chính là Tây hải trước tiếc nhưng thật ra nghe nhị sư phụ tam sư phụ nói chuyện phiếm thời điểm nghe qua một lỗ thai hình như là nói tứ hải đều không phải là thật chỉ hà kiến quốc cẩn thận nghĩ nghĩ xác định chính mình thật sự không có bất luận cái gì về tây hải cái này hải khái niệm không cấm cơ quay đầu bọn họ cũng tiêu tứ hải đem khái niệm cấp lẫn lộn không ta tưởng thanh hải chính là tây hải ngươi ngẫm lại bên kia phát hiện miêu nhiên đem nước có ga cái chai thấp ở trán thượng lạnh lạnh cái chai băng đến nàng giật mình một chút trong đầu đỗng nhiên hiện lên một chuỗi quan mang Đem chung quanh phát hiện một liên hệ, một cái loáng thoáng hình dạng ở trong đầu phát họa ra tới. Nàng đem nước có ga bình hướng Hà kiến quốc trong tay một tắc, thuật tay từ hắn túi chung rút ra một cây trang người làm công tác văn hóa dùng bút máy, cũng mặc kệ kia kim quang lấp lánh hoàn toàn mới ngỏi bút cấm không cấm được, thuận tay ở một chế lan can trên có khắc họa lên. Đây là miêu nhiên trước rửa vào ký ức ở mổ mấy cái phương hướng điểm mấy cái điểm, do dự một chút, đem mấy cái điểm chậm rãi liên tiếp ở bên nhau. Một cái xấp xỉ sao sau cánh hình dạng hình hình học cứ như vậy hiện ra ở hai người trước mắt. ngươi nói, cái này đồ hình trung tâm có thể hay không chính là Hà Kiến Quốc không kịp đau lòng chính mình quà sinh nhật, liền trước bị chấn trụ, hắn trước nay không nghĩ tới còn có này một tầng. Ta cảm giác còn thiếu điểm cái gì, xem ra tương lai lộ còn rất dài a miêu nhiên phiền muộn thở dài, vốn tưởng rằng đã hướng về chân tướng bán ra một đi nhanh, lại phát hiện chỉ là muối bỏ biển. kia lại như thế nào, chúng ta tương lai cũng chừng đâu. Hà Kiến Quốc sẽ thoát thân tới, không cho là đúng chụp miêu nhiên đầu một chút, sầu cái gì. Gánh nặng đường xa không đáng sợ, chỉ sợ phía trước không có lộ, chỉ cần có lộ, liền có vô hạn hy vọng. Ân, ngươi nói rất đúng, chúng ta tương lai cũng trưởng đâu miêu nhiên chậm gì gì đem bút máy cắm hồi Hà Kiến Quốc túi, phu thê hai người nhìn nhau cười, cái trai đối cái trai thanh thúy va chạm ở bên nhau. Tương lai nhưng kỳ, chân tướng nhưng đãi, bọn họ còn có rất xa lộ, rất dài thời gian tới truy tìm đâu. Chương 474 tràn ngập ngoài ý muốn một. 8 tháng sơ Bắc Hải bị ly biệt chi tình nhuộm đấm đến u buồn bất ham. Miêu nhiên đoàn người ở chỗ này ước chừng chơi 7 ngày, rốt cuộc tới rồi chia tay thời điểm. Lão lục bởi vì công tác như vậy lưu lại, còn có lao đại cùng lao tam đám người cũng là từng người phân phi trở lại chính mình quê nhà đi vì bốn có hiện đại hóa góp một viên gạch. Tuổi trẻ các bằng hữu, hôm nay tới gặp gỡ, tạo nên thuyền nhỏ nhi, gió ấm nhẹ nhàng tuổi, hoa nhi hương, chim chóc minh, cảnh xuân trọ người say. vui vẻ nói cười vòng quanh mây tía phi mỹ diệu cảnh xuân thuộc về ai thuộc về ta thuộc về ngươi thuộc về chúng ta thập niên 80 tân đồng lứa ở vui sướng tiếng ca trung đại gia ngừng lại ly tình ước hẹn 3 năm lúc sau lại tụ trước sau bước lên đoàn tàu miêu nhiên nhìn theo ngoài cửa sổ xe các bằng hưu thân ảnh dần dần biến mất nhịn không được mũi toan rớt hai giọt nước mắt nói là 3 năm lại tụ nhưng 3 năm lúc sau là cái tình huống như thế nào ai cũng vô pháp đoán trước chỉ có thể hy vọng mọi người đều có thể từng người mạnh khỏe Hà kiến quốc không có nói chống rông an ủi chi ngôn, chỉ là móc ra khăn tay cấp thê tử sắt nước mắt, đồng học mấy năm, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, tình cảm thâm hậu có thể so với thân nhân, sau này trời nam đất bắc rốt cuộc khó gặp, hắn trong lòng cũng có chút hụt hâm nhi. Phu thê hai người đắm chìm ở thương cảm chung một hồi lâu, thẳng đến xe lửa khai ra đi thật xa mới dần dần bình ổn xuống dưới, hướng thuộc về chính bọn họ chỗ nằm đi qua, lần này thần, mới phát giác hành lang lối đi nhỏ thế nhưng bị tệ đến chật như nêm cối. Như thế nào nhiều người như vậy? Không năm không tiết, thình lình gặp được nhiều người như vậy, thật đúng là rất làm người kinh ngạc, miêu nhiên tò mò nhìn về phía quanh mình. Hẳn là du lịch, hiện tại lúc này chính thức nông nhàn thời điểm. Hà Kiến Quốc nhìn lướt qua, thấy thượng tuổi cùng tiểu hài tử tương đối nhiều, lại đều ăn mặc thập phần sạch sẽ, vài cái lao nhân trên người còn mang theo điệp ngân cán bộ trang túi thượng còn đừng đỏ dự cấn kim sắc chân dung kim cài áo, đại khái tưởng tượng liền rõ ràng. Đúng vậy, tiểu tử ngươi ánh mắt nhi cũng thật lợi. Nghe nói đi thủ đâu có thể nhìn thấy Mao tiên sinh, chúng ta mấy cái lao xương cốt một thương lượng liền tưởng thừa dịp còn có thể nhúc nhích đi xem hắn lao nhân ra, cùng hắn nhắc mãi nhắc mãi hiện tại ngày lành, này đều ít nhiều hắn lao nhân ra à, bằng không chúng ta còn không biết ở đâu chịu đói lý. Phu thê hai người nói chuyện thanh âm không lớn, không chịu nổi người nhiều thính hai, cách Hà kiến quốc gần nhất một cái lao nhân ra nghe bọn họ khẩu âm nhịn không được nhìn qua, cười ha hả tiếp lời nói. Miêu nhiên hồi lấy mỉm cười, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Không có trải qua người khả năng vĩnh viễn đều không thể tin tưởng, vị tiêu tiên sinh thật sự đã từng bị thần hóa quá, đặc biệt là từ cũ xã hội đi tới lao nhân ra, ở bọn họ trong lòng, đó chính là giải cứu cả nước nhân dân đại la thần tiên. Lao nhân này đoàn là tự chủ tổ chức, tổng cộng 7 người, đều là 70 tuổi trở lên, nhỏ nhất 72, lớn nhất 79, thân thể đều thực mạnh lãng, tinh thần đầu cũng hảo, nghe nói miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc là thủ đầu người địa phương, liền nhiệt tình lôi kéo bọn họ hàn huyên lên. Này một liêu liền hàn huyên nửa đường, đề tài từ kiến quốc chi mới tới cải cách mở ra, từ Sơn Nam nói đến Hải Bắc, Miêu Nhiên nghe được mùi ngon, nàng thích nhất nghe lão nhân ra giảng cổ nói chuyện thiếm, không chỉ có tăng trưởng chính mình hiểu biết, hơn nữa nàng tổng cảm thấy khẩu khẩu tương truyền so sách vợ thượng ghi lại càng gần sát chân thật. Tới rồi sau nửa đêm, hai bên mới chưa đã thèm tan, đều tự tìm từng người chỗ nằm đi ngủ, hành lang nguyên bản tế tễ lau lau hình người là lập tức biến mất dường như thiếu một nửa. Miêu Nhiên nguyên bản còn tò mò Chưa thấy được trên đường đi xuống người nào, đều là lại đi tới không ít, như vậy những người này đều trốn đến đi đâu vậy? Đãi nàng dưới chân một vướng thiếu chút nữa té ngã thời điểm, vấn đề này được đến trả lời. Người trí tuệ thật là vô cùng, miêu nhiên một bên cảm thán, một bên nhanh nhẹn bò lên trên trung phô. May mắn bọn họ lần này không cưỡng cầu nhất định phải hai cái hạ phô, tuy rằng đều là phía dưới ngủ người, nhưng hạ trải giường chiếu phía dưới nằm bò cá nhân, mặc danh liền cảm thấy hoảng loạn. này luôn làm miêu nhiên nghĩ đến đã từng nhìn đến khủng bố chuyện xưa xe hành một đường hà kiến quốc cùng miêu nhiên bị mấy cái lao nhân hỏi cái đế rất hướng lên trời bởi vì ly biệt sinh ra thương cảm cũng nhàn nhạt tan đi nếu không phải mấy cái sư phụ đi thanh sơn câu hà kiến quốc thậm chí còn nghĩ tới dụ dỗ sư phụ cùng này đó lao nhân cùng nhau tổ cái đoàn khắp nơi đi bộ đi bộ bên không nói chính là cho nhau trò chuyện cũng có thể kêu mấy cái sư phụ lòng dạ thoải mái một chút đối này miêu nhiên nhưng thật ra thân thiết tán đồng dựa vào lương tâm giảng năm cái sư phụ bác học cơ trí xuất sắc nhưng tính tình phương diện liền hơi có chút làm ra vẻ này theo chân bọn họ trải qua có nhất định quan hệ càng nhiều lại là bọn họ không chịu tiếp thu hiện thực tuy rằng bọn họ rõ ràng đã tới rồi tân xã hội nhưng vẫn cứ không muốn chủ động đi tiếp xúc tân xã hội hết thảy phảng phất chỉ cần còn nhớ trước kia những cái đó mất đi thân nhân liền sẽ không rời đi qua xa giống nhau điểm này thượng mầm bái kỳ thật so với bọn hắn xem đến khai rồi lại càng bướng mình người kia đã qua đời nhưng tinh thần cùng tồn tại cho nên bất luận ngoại giới như thế nào biến hóa ý thức thượng hắn đều đem chính mình cùng âu Yếm thê tử cột vào cùng nhau kỳ thật cũng là không có tiếp thu hiện thực một loại ký thác tính biểu hiện miêu nhiên một phương diện hy vọng bọn họ có thể về phía trước xem đi ra vây khốn chính mình nội tâm tường cao một phương diện lại cảm thấy như bây giờ cũng không tồi vạn nhất thật sự tiếp thu hiện thực lại làm lao nhân ra không tiếp thu được không chờ nàng bên này suy nghĩ cẩn thận đâu bên kia thật là có lao nhân chịu không nổi trước kia miêu nhiên ngồi xe lửa đặc biệt là chuyến tàu đêm đều sẽ mang theo thật dày áo khoác coi như chăn tới dùng bởi vì ban đêm xe lửa mặc kệ khai không khai điều hòa đều có thể lánh chết cá nhân tuy rằng đang là giữa hè nhưng ban đêm tăng tốc sắt lá xe lại khắp nơi lọt gió sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lao nhân cùng tiểu hài tử liền có chút không chịu nổi vừa mới còn cùng phu thế nói chuyện phiếm liêu thật sự thoải mái lao nhân tới rồi sau nửa đêm bỗng nhiên nổi lên thiêu hơn nữa thế tới rào rạt miêu nhiên bị bừng tỉnh Nghe nói tình huống lúc sau, vội vội vàng vàng bò hạ phô, từ túi sách nhảy ra hàng năm tùy thân mang theo ý lìa dược bao, cái này thói quen rời đi thanh sơn câu sau chẳng những không sửa, ngược lại có chút làm trầm trọng thêm, không có biện pháp, ai kêu bọn họ đống nhiên nhiều ra hai cái tiểu ma tinh đâu, liền tính hai cái tiểu tử. Túi thân thể cường tráng rất ít sinh bệnh, nhưng làm mẫu thân, liền không có không lo lắng thời điểm. Cái này ý lìa dược bao là nàng sau lại đặc chế, bên trong đều là phòng dược phẩm, có cảm bạo. Giảm nhiệt giảm đau từ từ, thuốc trích dược tề đều có, mấy năm nay khắp nơi đi theo học điểm gia lông, lại có người trong nhà luyện tập, đau đầu não nhiệt phát sốt tiêu chảy này một loại hàng ngày tiểu bệnh đều không làm khó được miêu nhiên. Lượng quá nhiệt độ cơ thể, ngực bụng chỗ lại nghe lại ấn bận việc một hồi, xác định không có bệnh buộc phát nặng địa phương, miêu nhiên trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão nhân mơ mơ màng màng lôi kéo miêu nhiên còn ở nhắc mãi, không đại sự nhi không đại sự nhi, ngàn vạn đừng trở về, nhất định phải đi thủ đô. nhất định phải đi nhìn xem lão nhân ra miêu nhiên cho hạ xuất châm một đám lão nhân ra liền vây lại đây mồm năm miệng mười hỏi tới biết tạm thời không trở ngại liền đem hạ trạm phản hồi ý tưởng cấp đánh mất a trương năm đó thiếu chút nữa coi như hồng quân là hắn lao nương ôm hắn chân không cho đi đám kia tiểu tử làm sâu chối thời điểm a trương thiếu chút nữa liền đi theo hôn đi lần đó là hắn tức phụ nhi không cho đi năm lần bảy lượt bỏ lỡ lần này lại không đi hắn sợ đi không được bốn trăm tràn ngập ngoài ý muốn nhị miêu nhiên nhưng thật ra tưởng khuyên nhưng nghe này đó các lão nhân cảm khái nàng đống nhiên có chút do dự do dự một hồi lâu lại cấp hôn mê chung lão nhân thay đổi điều khăn lông ức cái ở trên đầu nghe lão nhân mơ mơ màng màng còn ở kia lẩm bẩm muốn đi thủ đô không quay về nhẹ nhàng thở dài xoay người đối nhìn chằm chằm chính mình mấy cái lão nhân nói một câu lại chờ một giờ nếu hạ sốt nên không đại sự bất quá xuống xe lúc sau các ngươi muốn cùng ta đi bệnh viện một chuyến đi một chuyến cũng an tâm không phải chúng ta có nhận thức người kiểm tra một chút không hưởng chuyện gì hà kiến quốc ở bên cạnh cho chính mình tức phụ nhi cổ vũ sợ mấy cái lao nhân ra lo lắng tiền tài vấn đề âm hối làm bảo đảm cũng đúng kia nhưng thật ra phiền phái các ngươi mặt khác mấy cái lao nhân còn do dự trong đó một cái ăn mặc thiết hôi sắc cán bộ trang thống khoái ứng hạ thuận tiện cấp mấy cái ông bạn già đưa mắt ra hiệu bọn họ quen biết cả đời an y đã sớm bồi dưỡng ra tới đảo cũng không nói cái gì nữa Ở mọi người lo lắng bên trong, xe lửa tiếp tục hướng Bắc Phương đi tới, tới gần dạng sáng thời điểm, sinh bệnh lao nhân đã an ổn xuống dưới, thiêu lui, người cũng tinh thần, chính là thẳng tiêu đói, ăn một bao mì ăn liền cũng hai cái tô lửa đốt, lúc này mới hoán quá mức nhi cùng miêu nhiên nói lời cảm tạ. Cô nương, ít nhiều ngươi, bằng không ta lúc này phỏng trừng lại bỏ lỡ, kia cũng thật liền không lần tới lao giả nói nói khỏe mắt bắt đầu nổi lên lệ quang, chậm rãi nhắc mãi khởi tuổi trẻ thời điểm mộng tưởng tới. Năm đó hắn mới 18 tuổi, hoài đầy ngập nhiệt huyết muốn đầu hồng đi chiến đấu, kết quả lão nương ôm hắn đùi quỳ xuống đất khóc cầu, trong nhà tam đại liền hắn như vậy một cây độc đinh mầm, muốn thực sự có cái tốt xấu, hắn lao nương phần mộ tổ tiên còn không thể nào vào được. Sau lại sâu chuối, tức phụ nhi mang thai, lập tức liền phải sinh, nói chết không cho hắn đi, sợ thấy không cuối cùng một mặt. Đủ loại bỏ lỡ, dẫn tới hắn hiện tại mới đi lên giải mộng con đường, qua tuổi cổ lai hy, hắn cũng không biết chính mình còn có thể sống mấy năm. lần này không đi, sau này cũng thật liền không cơ hội. Việc này vừa mới mặt khác mấy cái đã nói qua, nhưng nghe đến bản nhân nói lên vẫn là làm miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc tràn đầy cảm khái, bọn họ phu thê nhất huyết thiếu chính là loại này tín ngưỡng, liền tính đang ở công chức, bọn họ đều không có giống lão nhân như vậy thành kính tin tưởng quá tổ chức, so sánh với dưới, miêu nhiên đều có chút thấy náy, nhưng trải qua nhiều, sự thật cũng nói cho nàng, lục phiến môn thật phi thanh tịnh nơi, liền tính là nghiên cứu khoa học đơn vị cũng là như thế. bằng không những cái đó nhằm vào nàng nhằm vào mầm bái toàn ngôn toàn ngữ là nơi nào tới lo liệu khâm phục cùng thành toàn trong lòng phu thê hai người quyết định người tốt làm tới cùng chẳng những mang theo bảy cái lao nhân đi bệnh viện kiểm tra rồi một lần còn miễn phí cấp cung cấp chỗ ở bọn họ nguyên lai like chủ kia bộ tam tiến viện còn không hơn phân nửa dứt khoát đem bảy cái lao nhân an bài đến bên kia ở vài ngày cấp mấy cái lao nhân ra tiết kiệm được một bút khách sạt tiền lộ tuyến là cho an bài tốt cửa liền có xe buýt phu thê hai người cũng chưa không Cũng sợ an bài lại nhiều làm vốn dĩ liền ngượng ngùng các lão nhân càng không được tự nhiên, cũng liền đến này. Đối với trước kia miêu nhiên tới nói, có thể giúp người xa lạ đến nước này, đã một chân bước vào lạm người tốt ngạch cửa, nhưng ở cái này nhiệt tâm thời đại, cũng chỉ là hơi khác người mà thôi. Thập niên 80 sơ thủ đô, chưa từng có yên ổn phôn hoa, cơ hồ tới rồi đêm không cần đóng cửa nông nỗi, tuy rằng bán phiếu cùng bán hóa vẫn như cũ mắt cao hơn đỉnh. nhưng đầu đường cuối ngõ mang theo tay háo cô bác trai bác gái nhóm nhiệt tình có thể lại bốc cháy lên một vòng lửa đỏ hồng thái dương. An bài mấy cái lao nhân lúc sau, miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc cửa hàng không hẹn mà cùng mà dân thân vào chính mình công tác giữa, mấy năm nay Hà Kiến Quốc biên công biên đọc lại cũng không chậm trễ thăng trước, ai kêu hắn sinh thời điểm hảo, có bối cảnh lại có thế lực đâu, thiên thời địa lợi nhân hòa đều kêu hắn chiến biến, không lập công mới là lạ đâu, nhưng là tương đối, chức vị càng cao, trách nhiệm cũng liền càng nặng. dẫn tới hắn công tác cũng càng ngày càng vội hiện tại đã không có việc học gánh vác vì tiền đồ quan minh cấp thê nhi hộ giá hộ thống, thế tất muốn đem sở hữu trải qua đều đầu nhập đến công tác giữa đi miêu nhiên bên này cũng giống nhau nghiên cứu tinh thể tiến độ chuyển giao cho lý hồng nàng tắc bắt đầu xuống tay chuẩn bị nghiên cứu kia viên có thể phân giải cao phân tử tài liệu tiểu thảo năm ấy ở trôi nổi trên đảo thừa dịp lấy kia khối kim bản thời điểm nàng cùng hà kiến quốc đảo cũng góp nhặt mấy viên vốn dĩ miêu nhiên sợ hãi loại không sống Chỉ dám thật cẩn thận nhổ chồng một viên Nào biết ngoạn ý nhi này cùng cỏ dại giống nhau Gió thổi qua liền dài quá một tảng lớn Hiện tại tớ là tiệp đồ dùng tiêu hao còn không có như vậy lại Hơn nữa tinh thể ở phía trước Nàng nhất thời cũng liền không nhớ tới Thẳng đến trước hai ngày mang theo tiểu miêu tiến không gian phao suối nước nóng Nó tò mò ăn cái kia thảo sau đó phun ra đầy đất Gióa miêu nhiên một thân mồ hôi lạnh Bất quá không đợi nàng mặc tốt quần áo Tiểu miêu lại tung tăng nhảy nhót chạy đến bùi hoa chảo con đi. Miêu Nhiên cẩn thận quan sát nửa ngày, phát hiện tiểu Miêu nôn trung hơi có chút tàn lưu lông tóc, đương nhiên nhớ tới cái này thảo tác dụng, xác định tiểu Miêu không có việc gì lúc sau, nàng liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên cái này thảo. Phu thê hai người ai bận việc nấy, thẳng đến mầm bái mang theo xong bảo thai trở về, bọn họ mới tiểu nghỉ ngơi tới, cấp phụ thân, cha vợ, cùng hai tử đón gió, năm cái sư phụ lưu tại Thanh Sơn câu không trở về, cơm chiều liền một nhà năm người, ăn cơm xong Liêu khởi trên đường hiểu biết Lúc này mới nhớ tới kia bảy cái lao nhân già, chờ đến tam tiến viện bên kia vừa hỏi, mới biết được lao nhân già đã trở về 4 năm ngày. Mấy cái lao nhân già nói phiền thoái các ngươi, cấp để lại cái cái hộp nhỏ, nói đúng không đáng ngoạn ý nhi, để lại cho các ngươi chơi. Ha ha, kiến quốc ca, mau mở ra nhìn xem bên trong là cái gì, các ngươi không biết, mấy cái lao nhân già trên người thứ tốt nhiều đi, tay sách túi tất cả đều là bàn tay đại tiểu đem kiện, các tinh mỹ cổ xưa, nhìn liền đăng giá. bọn họ còn cầu đại tráng hỗ trợ bồi chạy hai tranh đương bảo tiêu đâu nói chuyện chính là tiểu thường hắn cùng đại tráng còn có vài người khác đều ra sao kiến quốc bồi dưỡng người một nhà bọn họ phụ trách tìm hiểu tin tức cùng cứu ra bên kia thế lực liên hệ cùng với giúp đỡ hà kiến quốc xử lý một ít thượng vàng hạ cám chuyện này bởi vì đều là độc thân hà kiến quốc dứt khoát đem tam tiến viện bên này đương ký túc xá cho bọn hắn vài người ở nghe xong tiểu thường nói hai vợ chồng đúng rồi cái ánh mắt nhịn không được lắc đầu phỏng chừng tới du lịch là thật Thuận tiện cấp trong tay đồ vật tìm cái đường ra cũng là thật, chỉ là giới với phòng người chi tâm, không theo chân bọn họ để lộ nửa điểm tiếng gió. Hà Kiến Quốc trong nháy mắt nổi lên điểm hứng thú, có chút tò mò vài thứ kia rốt cuộc là cái gì, từ đâu tới đây, bất quá sự tình đã qua đi, người cũng đã rời đi, cũng liền chứng minh vài thứ kia cùng hắn không có gì duyên phận, hắn đảo cũng không có tiếp hận, toàn thế giới thứ tốt nhiều đi, liền tính các cụ già trong tay có mấy thứ không tồi, cũng không đến mức đều tưởng ôm tới tay. Tưởng là như vậy tưởng, chờ mở ra mới tinh hỉ thức đăng chi trang hộp thời điểm, tuy là gặp qua thứ tốt vô số phu thê hai người, cũng không nhịn xuống đảo chịu khẩu khí lạnh Chương 476 tràn ngập ngoài ý mô tam. 68 476 Hộp chỉ so hà kiến quốc bàn tay lớn một chút, vừa thấy chính là tân mua, bên trong một tả một hữu phóng hai cái đỏ rực túi tiền, theo bách niên hảo hợp, hạnh phúc mị mãn chữ cùng hoa văn túi tiền thượng, phóng hai quả ngọc bội. Ngọc bội nhìn như cổ xưa. nhưng ở hiểu công việc người trong mắt cũng bất quá là tính chất bình thường nhưng mà chính là như vậy một khối phổ phổ thông thông ngọc bội lại làm miêu nhiên cùng hà kiến quốc trung thân khó quên bởi vì bọn họ ai cũng không nghĩ tới lúc trước hai người đều không thế nào xem trung ngọc bội thế nhưng có thể ở như vậy gian nguy tình huống giữa cứu một cái mệnh hơn nữa hoàn toàn thay đổi một người thể chất không sai hộp hai khối ngọc bội cùng lúc trước ở lão đạo mộ được đến giống nhau như lúc ngay cả hoa văn đều không kém nửa phần nếu không phải biết lý hồng trải qua Hai người cơ hồ đều phải cho rằng trong đó liền có lúc trước kia khối. Ngươi nói phu thê hai người trăm miệng một lời, tưởng đều là giống nhau chuyện này, nếu hoa văn tính chất đều giống nhau, có thể hay không tính chất cũng cùng kia khối giống nhau, là một khối có thể cứu người cũng có thể giết người dự ngọc. Thử xem, miêu nhiên phản ứng lại đây, cái thứ nhất nghĩ đến chính là cầm đi làm thí nghiệm, nếu thật sự Lý Hồng đã từng dùng hết kia khối giống nhau, trải qua phản đẩy, có phải hay không liền có thể thay đổi Lý Hồng thân thể tính chất đặc biệt. Do đó làm nàng trở nên cùng người bình thường giống nhau. Ta tìm người hỏi thăm hỏi thăm nơi phát ra. Hà kiến quốc chỉ vào ngọc đội nói, tính thượng này hai khối, đã xuất hiện tăng khối, thoạt nhìn như là lượng sản, hoặc là là lúc trước lão đạo cái kia tổ chức đồ vật, hoặc là chính là lao đạo thầy cho ba cái tín vật, lại hoặc là là từ đâu được đến. Trở lên không câu nệ cái nào, nếu có thể truy tìm ra cái nguyên do, nói không chừng còn có thể lại tìm được càng nhiều. Bên kia tiểu thường chừng mắt còn hướng hộp xem đâu. Vừa thấy là một đôi ô thình thịch, nhìn liền không đáng giá tiền ngọc bội, trong lòng còn âm thầm phun tảo mấy cái lao nhân keo kiệt, nghe song phu thê hai người nói, biết trong đó có hắn không biết căn do, vội vàng đoàn chính thái độ, mau toại tự đề cử mình lên, kiến quốc ca, làm ta đi thôi, phía trước ta theo chân bọn họ liêu quá, biết bọn họ ở tại nào. Hà kiến quốc nhìn thoáng qua tiểu thường, đứa nhỏ này cha mẹ đều là thanh niên trí thức, thời trẻ phụ thân hắn nương công nông binh đại học chỉ tiêu một đi không trở lại. sau lại thi đậu đại học mẫu thân cũng lại vô ấm tín hắn liền như vậy ở trong thôn ăn bách ra cơm lớn lên trong lúc vô tình nghe được cách vách thôn trở về thăm người thân thanh niên trí thức nói lên nhìn thấy hắn mẫu thân chuẩn bị một đường ăn xin tới tìm mẫu thân kết quả nửa đường đói vựng bị hà kiến quốc cùng yêu nhưng cấp cứu xuống dưới hắn tuy rằng tuổi con nhỏ người lại thập phần cơ linh vốn dĩ hà kiến quốc nói muốn đưa hắn đi niệm thư hoặc là tham gia quân ngũ hắn đều không vui hắn tưởng sớm một chút kiếm tiền sớm một chút thành ra Hắn nói nếu đã không ai có thể cho hắn ra, hắn liền chính mình tạo một cái. Hành, ngươi mang theo Tiểu Khương cùng nhau, chính mình chú ý, có tin tức liền báo cáo, đừng tự tiện hành động, an toàn đệ nhất. Hà Kiến Quốc cũng liền do dự vài giây, vì chính mình muốn sinh hoạt nỗ lực người đều đáng giá khẳng định, đặc biệt là nam nhân. Đừng xúc động, nhiều mang điểm tiền. Miêu nhiên cười lắc lắc đầu, ngọc không tạo hình không nên thân, một người nam nhân muốn trở thành nam tử Hán, yêu cầu không ngừng trưởng thành. Tiểu thường hàng ngày huấn luyện nàng đều xem ở trong mắt, cũng nên làm đứa nhỏ này đi ra ngoài sấm sông. Ai? Yên tâm đi mầm tỷ, ta còn phải lưu chữ mệnh cưới tiểu nga đâu. Tiểu thường được đến nhiệm vụ nhịn không được có điểm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đây là hắn đệ nhất phân nhiệm vụ, là hắn chạy về phía tân nhân sinh xuất phát điểm, hắn nhất định phải làm tốt. Không nói đến tiểu thường hùng tâm vạn trượng, bên này mới ra phòng thí nghiệm miêu nhiên lại lần nữa bỏ ra bỏ nghiệp chui đi vào, vì thế khó được nghỉ phép hai ngày Hà kiến quốc có điểm vũ hoán. Bọn họ đều một tháng không như thế nào chiều mặt, càng miễn bản ngủ đến cùng nhau. Mang theo mấy đứa con trai đương hai ngày đưa cơm công, còn không có tới kịp hảo hảo trừng phạt thê tử Hà Kiến Quốc cũng bị khẩn cấp triệu hoán đi rồi. Ông ngoại, lại chỉ còn lại có chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Dì thừa văn ôm đệ đệ, làm mặt quỷ nhìn về phía mầm bái, ý đồ tỏ vẻ ra huynh đệ hai người nhu nhược đáng thương hoàn cảnh, nhưng mà dì thừa võ căn bản không phối hợp hán. Ca, người buông ta ra, tệ đến miêu. Di thừa võ trong lòng ngực nằm bò ba con, trên đầu còn đỉnh một con, bị Di thừa văn như vậy một ôm, ngay cả trên đầu miêu cũng kháng nghị lên, rồi móng nuốt qua đi. Đệ, ngươi thay đổi, ngươi chẳng lẽ phải là miêu đệ đệ sao? Ngươi nhìn xem ngươi đáng thương ca ca ai ra? Tránh ra! Thiếu miêu! Thiếu miêu! Mau tới đây quản quản ngươi tôn tử! Di thừa văn vẻ mặt hai toán thời điểm, Di thừa võ trên đầu miêu đã trực tiếp nhảy qua đi ở trên đầu của hắn tắc luật lên. Dì thừa văn một bên ôm đầu cười, một bên hướng bên cạnh ghé vào dàn nho thượng tiểu miêu cầu viện. Trong nhà hiện tại không tính trôn tránh ở sân các nơi nhân viên ngoài biên chế, chỉ sổ hộ khẩu thượng có tên miêu thành viên liền có 12 chỉ, đều là tiểu miêu con cháu. Tiểu miêu lười nhác ngẩng đầu liếc dì thừa văn liếc mắt một cái, ngáp một cái, lại ngã xuống đi tiếp tục giả chết, không, ngủ rồi. Mầm bái cười ha hả nhìn hai cái tôn tử ôm miêu cho nhau công kích, cái này truyền thống từ đâu kiến quốc hai anh em bắt đầu truyền. tới rồi hiện tại đã thành trong nhà thường thấy cảnh tượng hai đứa nhỏ tuy rằng tiểu nhưng cũng biết nặng nhẹ nhưng cái đó miêu cũng thói quen tâm tình tốt thời điểm liền thiên rút một chút tâm tình không tốt hai bên đều đến ai cào. miêu nhiên cũng không nghĩ tới này hai khối ngọc đội mang đến như vậy đại kinh hỷ cho tới nay bồi rối nàng vấn đề thế nhưng nhất nhất giải quyết dễ dàng đứng núi chịu sao chính là lý hồng thể chất vấn đề bao nhiêu năm trôi qua độc tính sớm đã trải rộng thậm chí tiềm tàng tới rồi lý hồng ngũ tạng lục phủ bởi vì trong xương cốt đều tràn ngập độc tính, liền tính là thay máu cũng vô pháp thay đổi, có thể nói Lý Hồng là triệt triệt để để được người, nhưng mà thần kỳ chính là này đó độc tính chỉ bám vào máu giữa, mồ hôi, nước mắt cùng nước bọt đều không có, đây cũng là nàng duy nhất so nàng cái kia chết yểu hài tử tốt như vậy một chút. mấy ngày hôm trước Miêu Nhiên vừa mới dùng cái loại này bị nàng mệnh danh là dung hợp thảo vô danh tiểu thảo thí nghiệm quá, thí nghiệm kết quả còn ở luận chứng trung, rốt cuộc phản ứng hóa học yêu cầu nhiều phương diện nghiệm chứng ma hợp. chậm rãi trộn lẫn mặt khác nguyên tố hóa học mới có thể được đến bất đồng tiến triển cùng kết quả mà này hai cái ngọc bội thần kỳ chỗ liền ở chỗ cũng chưa dùng thâm nhập luận chứng, chỉ dùng chúng nó phao quá một đêm thủy liền có thể pha loãng lý hồng thân thể giữa độc tính tuy rằng chỉ là cực kỳ bé nhỏ như vậy một chút biến hóa nhưng điểm này biến hóa liền cũng đủ thay đổi lý hồng nhân sinh nay cũng biến tướng thuyết minh lý hồng trong cơ thể độc tố kỳ thật cũng không phải tới tự kia khối ngọc bội mà là điểm này trước kia ta liền từng có hoài nghi nhưng là bởi vì ảnh hưởng thật lớn ta cũng không dám có kết luận hiện tại ta dám trăm phần trăm khẳng định kia khối ngọc bội cũng không phải tạo thành lý hồng trở thành độc người nguyên nhân mà là bảo hộ lý hồng không có hoàn toàn bị gs 2 độc tố hoàn toàn xâm nhập cho nên nàng mới ở binh đoàn trong xương ngủ tồn tại xuống dưới miêu nhiên vẻ mặt hưng phấn đối với mang nhi tử cùng nhau tới thăm tù đưa cơm hà kiến quốc báo cáo bên này mới vừa dừng lại hạ đã bị hà kiến quốc tắc vài khẩu đồ ăn nàng một bên giơ tay ngăn cản một bên ấp đúng kháng nghị Khó khăn đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi lúc sau, lại một bộ thần bí hề hề bộ dáng tiến đến Hà Kiến Quốc bên lô thai, nhỏ giọng nói, còn có một cái quan trọng phát hiện, ngươi đoán là cái gì? Miêu nhiên hỏi xong cũng không đợi Hà Kiến Quốc trả lời, nháy mắt công bố đáp án. Nó rất có thể chính là chế tạo lục như ý một cái khắc khan hiếm nguyên tố. Chương 467 tràn ngập ngoài ý muốn năm. Nghiên cứu một loại tài liệu mới xa so phát hiện nó thời gian muốn xa xăm rất nhiều, liền ở cha ly ra giá cao tiền. Dẫn dắt hơn một ngàn trong đó phương Tây bất đồng ngành sản xuất chuyên gia thâm nhập ngầm lúc sau, miêu nhiên bắt được một chút manh mối lợi dụng bị nàng mệnh danh là dung hợp, t thảo tiểu thảo cùng hai khối dược ngọc bột phấn cùng với bao nhiêu loại tài liệu, nghiên cứu chế tạo ra GS2 kháng thể vaccine phòng bệnh, bởi vì tài liệu hữu hạn, kia một đôi ngọc bội tác dụng còn chưa hoàn toàn khai phá ra tới, nàng cũng không dám ra tay tàn nhẫn. Tiểu thương hướng phương Nam chạy một chuyến, như vậy hiếm lạ đồ vật đương nhiên không tìm thấy bất quá lại mang về tới một xe đồ cổ tất cả đều là đường tống nguyên minh đời thanh cũng chưa vài món đem miêu nhiên cùng mấy cái sư phụ cấp liền kinh quá xước chờ nghe xong tiểu thường nói lên mới biết được đây đều là ở vùng duyên hải kia vùng trong thôn thu hồi tới vì thế còn cố ý hướng hà kiến quốc xin đặc phê bằng không hắn mang chút tiền ấy nào đủ mua này đó tuy là hiện tại đồ cổ đồ chơi văn hóa thị trường không có mười mấy hai mươi năm sau hương thịnh cũng không phải ba năm trăm khối là có thể xuống dưới tiểu thương lần này chạy còn tính minh bạch Trừ bỏ mấy thứ này ngoại, đem bảy cái lao nhân trong nhà ngoài ngõ, thậm chí làng trên xóm dưới đều hỏi thăm đến giành mạch, nguyên lai like này bảy cái lao nhân tổ tiên đều là đảng dân, truyền thống thượng đảng dân cả đời phiêu bạc với thủy thượng, lấy thuyền vì ra, thẳng đến ung chính năm sau kỳ, chính sách thả lỏng, mới có chút ít người lên bờ, sau lại tân xã hội đã đến, chính sách càng ngày càng tốt, thêm chi thủy thượng sinh hoạt cũng không quá như ý, mới có càng ngày càng nhiều người lên bờ, bảy cái lao nhân tổ tiên chính là cuối cùng lên bờ kia nhóm người. hải dương là nhất có bao dung lực địa phương nó sâu trong nội tâm cất giấu vô số bí mật cùng bảo tàng đàn dân gia tộc ở thủy thượng sinh sống mấy thế hệ thời trẻ còn bị triều đình sử dụng thâm nhập đáy biển thải châu liền tính lúc ấy có quan binh giám sát trong tay lưu không dưới hạt châu nhưng đáy biển tình huống lại nhớ rõ rõ ràng nơi nào có trầm thuyền nơi nào có đại châu bối từ từ đều khắc họa ở trong góc giữa chờ thời cơ chín ngồi liền tổ chức chúng thân đi thăm tóm lại có thể tồn tại mấy thế hệ đàn dân hộ hộ trong tay đều có thứ tốt Đó là biển rộng cho bọn họ, cũng là bọn họ tổ tiên dùng mệnh đổi lấy. kia đối ngọc bội lại là cái ngoài ý mớn, nghe nói là thời trẻ bọn họ không biết nào đại tổ tông ở trên biển cứu một cái thuyền. Mặt trên có hai lão đạo, nói là ra biển tìm tiên, sau đó gặp thai nạn trên biển, may mắn bị bọn họ cứu. Nếu không liền thật sự cô thuyền tìm tiên đi, từ đây hiểu vô âm, vì biểu đạt cảm kích chi ý, liền đem bọn họ sư phụ cho bọn hắn một đôi dược ngọc đưa cho ân nhân cứu mạng, chỉ nói mang ở trên người tránh ấy đi tà Bách bệnh sinh. cho nên lão nhân ra tuyển này một đôi ngọc bội để lại cho miêu nhiên hà kiến quốc cũng là có ngụ ý. Có thể hay không đi Huế miêu nhiên không biết, nhưng là bách bệnh không sinh lại là có chút địa vị, dược ngọc lại nói tiếp kỳ thật cũng không thể tính làm là thật ngọc, nó hẳn là nào đó thực vật cùng khoáng vật kết hợp thể. Thời tống thi nhân dương vạn dặm đã từng ở trời thu mát mẻ vãn trước Trung viết đến, cổ lai hy thượng cách năm sau ở, thả tiếu đêm nay dược ngọc thuyền. Trong đó dược ngọc thuyền, tức dùng dược ngọc chế thành chén đến rượu nơi này dược ngọc là chỉ bị dược vật nấu luyện sau vật liệu đá ngọc liêu nghe nói trải qua nấu luyện sau vật liệu đá màu sắc sáng loáng tính chất thượng sẽ có bay vọt tính tăng lên thường xuyên sử dụng dược ngọc làm đồ đựng có thể phòng dịch ngăn ôn khác nhau với cổ đại truyền lưu dược ngọc nói đến miêu nhiên trong tay này hai khối chỗ kỳ dị liền ở chỗ chúng nó thực vật thành phần so khoáng vật thành phần càng nhiều một ít bởi vì muốn tìm đến đạt được hoặc là chế tác loại này dược ngọc con đường miêu nhiên thỉnh giáo rất nhiều người cuối cùng chỉ ở nhị sư phụ cùng mầm bái đơn vị một cái lão giả trong miệng được đến hai điều tựa bốn mà phi tin tức. nhị sư phụ nói, nay hẳn là một loại gọi là kim rêu thực vật, sắp thực tới nói cũng không thể nói là kết tinh đi. loại này thực vật sinh trưởng ở khoáng vật cực kỳ nồng đậm đất cằn sỏi đá, chiều sinh tích chết, nhân này sinh trưởng ở khoáng thạch phía trên, hấp thu khoáng vật chi tinh tiếp viện tự thân, cho nên nửa một nửa thạch, đạo ra người thích dùng nó tới luyện đan, lấy khởi đến ngưng hình cố tính tác dụng. mà cái thứ hai lão giả lại nói tiếp còn tính nửa cái lao người quen hắn chính là lúc trước đi theo Miêu Nhiên bọn họ cùng nhau tiến vào ngầm với Hồng Sâm thân thúc thúc Quốc Nội nổi danh địa chất học gia Dâu Dậm Quang Dâu Dậm Quang cách nói cùng nhị sư phụ có chút sai biệt nhưng căn bản thượng không sai biệt lắm bất quá hắn đưa ra chính là mặt khác một loại hắn nói cái loại này tiêu kim rêu thực vật kỳ thật không thể tính làm thực vật mà là một loại đến từ thiên ngoại chân quẩn tóm lại quy nạp lên chính là một chữ khó Miêu Nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý Nàng trong tay mấy thứ đồ vật, loại nào là hảo đến. Người sắc vương tiến hỉ đã từng nói qua, có điều kiện muốn thượng không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng. Mà ở nghiên cứu khoa học giới, thật liền không có không thời điểm khó khăn. Một 1990 năm mùa đông, vì Bắc Kinh Á vận hội hoan hô vỗ tay còn không có hoàn toàn trôi đi, miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc ở Thanh Sơn câu tiễn đi đại sư phụ. Đối với Hà Kiến Quốc tới nói, mấy cái sư phụ thật thật là như tổ như cha, như sư như hiếu, tuy là đã có tâm chuẩn bị. Vẫn như cũ khó thừa đau xót, một mét tám mấy người cao to súc ở linh trước, khóc đến nghẹn ngào khó minh, giống một con bị vứt bỏ tiểu động vật. Hà bảo quốc suốt đêm từ thủ đô đổi lại đây, huynh đệ hai người mặc áo tang mang theo song bảo thai làm hiếu tử hiền tôn, mặt khác mấy cái sư phụ không màng thân thể, một đường thất tha thất thểu đỡ linh, xem đến miêu nhiên đã khổ sở lại lo lắng, đại đưa Sơn trở về, lao nhỏ đến cơ hồ toàn ngã xuống, miêu nhiên đã muốn cố đại, lại muốn xem tiểu nhân, bên môi trong miệng nổi lên một loạt bọc nước mầm bái nhìn nữ nhi bộ dáng đau lòng cũng lo lắng con rể cùng cháu ngoại thân thể cường chống khai đạo an ủi lão ca mấy cái lại đem xong bảo thai hướng còn lại bốn cái sư phụ trước mặt mang lao thiếu ôm cùng nhau khóc mấy tràng, bi thống bị dần dần phong thích bốn cái sư phụ xem như hoan quá mức nhi tới bên này hà kiến quốc nhưng thật ra có chút khó giải quyết nhìn như rộng dai hắn kỳ thật đem hết thảy đều đè ở đáy lòng, người khác khuyên hắn hắn đều hiểu nhưng nói là một chuyện nhi làm lại là một hồi sự hình như là nghe xong lời nói Tiêu ăn cơm liền ăn cơm tiêu nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi kỳ thật lại đắm chìm ở hờ hưng cùng chết lặng giữa giống như đối thế giới cảm giác đều chỉ độn một ít dường như miêu nhiên thân thiết lý giải hà kiến quốc loại này đau xót so với từ nhỏ ly thế cha mẹ chân tình giả ý khó có thể phân biệt ra ra mãi mãi còn có mắt lạnh tương đái chú tím sai sử khí ngẩn cô cô thiết chí bài xích cô lập đường huynh đệ tỉ muội năm cái sư phụ cùng vì bảo hộ hắn rời đi ra đi tham gia quân ngũ ca ca mới chân chân chính chính chính là hắn thân nhân Ta biết, người tổng phải đi đến này một bước, đại sư phụ có thể sống lâu 10 năm cởi bỏ khúc mắc, ta hẳn là thế hắn cảm thấy cao hứng, yên tâm đi, ta không có việc gì, chính là... Có điểm vắng vẻ, chậm rãi thì tốt rồi Hà kiến quốc nhìn muốn nói lại thôi thê tử, miễn cương còn cong khỏe miệng. Đại sư phụ luôn là hy vọng ngươi hảo hảo. Miêu nhiên không có nhiều lời, người chết như vậy, lại nhiều đều là nói xuông, đạo lý có thể khuyên bảo chân an, cảm xúc lại không thể thay thế phát thiết, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng sờ sờ trượng phu thâm khóa mày Nhoáng lên mắt quen biết 20 năm, liền tính sinh hoạt lại giàu có, bọn họ trên mặt cũng nhiều ít tăng thêm chút dấu vết, nhưng so sánh với nội tâm ràng buộc, này đó đều không đủ để vì nói. Miêu nhiên chính mình đều không muốn thừa nhận, kiếp trước kiếp này, thiên bình phương hướng tựa hồ sớm đã nghiêng, hiện tại nếu cho nàng cơ hội trở lại kiếp trước, liền tính là mặt thế phía trước, nàng phỏng trừng đều phải do dự ba phần. Hà kiến quốc trầm thấp thân một tiếng, rúi đầu vào thê tử xương quay xanh. Bất quá một lát. Miêu nhiên liền cảm giác được một cổ ước nóng chi khí, nàng yên lặng ôm lấy trượng phu đầu, tùy ý hắn phát tiết trong lòng bi thương. Chi với hắn, đại sư phụ rời đi không chỉ có mang đến bi thương, càng nhiều còn có sợ hãi, trừ bỏ năm sư phụ, bốn cái sư phụ tuổi tác kém không quá nhiều, hơn nữa thân thể trạng hướng cũng không sai biệt lắm. Hà Kiến Quốc là sợ hãi các sư phụ lục tục rời đi hắn. Nặng nghề không khí vẫn luôn rằng co nửa tháng, một cái đêm khuya 12 giờ điện thoại, đem mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh người lại cấp chấn ông. Chương 478 tràn ngập ngoài ý muốn năm. Miêu Nhiên ngồi ở chạy băng băng ô tô thượng, nhìn ngoài cửa sổ tầm mắt hoảng hốt lại mê ly, mãn đầu góc đều là các loại ảo tưởng. Từ tốt nghiệp đại học năm ấy, Charlie mang theo gần 1000 người thâm nhập ngầm, đã ước chừng qua 8 năm. Khởi điểm 3 năm, ngầm không có bất luận cái gì tin tức chuyển quay lại tới, mặt trên thường thường liền phái người đi xuống đi rồi một đoạn, thứ tốt không nhặt, linh tinh vụn vặt cũng góp nhặt không ít tư liệu, không đi bao xa liền tao ngộ đại sụt xuống, tổn thất hai mươi mấy người người lúc sau, mang binh đầu đầu đau lòng muốn mệnh, dứt khoát kiên quyết hạ đạt mệnh lệnh, đem cửa động lại lần nữa phong tỏa, cũng phải đóng quân trên mặt đất xây lên căn cứ. Một bên luyện binh, một bên ôm cây lợi. Thỏ. Lúc ấy Miêu Nhiên chính trầm mê với Ngọc đội nghiên cứu, cũng không rảnh chú ý bên kia tình huống. Dù sao có quốc gia nhìn chằm chằm, liền tính cha ly bọn họ có điều phát hiện, cũng muốn cùng chung một bộ phận ra tới. Nhưng thật ra Hà Bảo Quốc thở ngắn than dài tiết hận thật dài thời gian, hắn chủ động xin mang đội đi theo, kết quả bị mặt trên cấp bác bỏ. Vì thế hà bảo quốc liên tục chú ý đã hơn một năm, nào nghĩ đến một bát người đi vào liền không có tin tức, sau lại hắn vội vội lại nhải cũng liền đem chuyện này cấp đã quên. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, 8 năm lúc sau, cái kia bị hà kiến quốc xưng là tìm tiên tiểu đội ngàn người đội ngũ mới lại lần nữa truyền đến tin tức, hơn nữa vẫn là nhân gia chủ động báo cho. Liền nói cái này Cha Ly sẽ không như vậy nốc. Một đường không nói gì, mắt thấy xe đã tiến lên đến sân bay, hà bảo quốc rốt cuộc an mại không được trong lòng buồn bực lẩm bẩm một câu. các ngươi liền một chút tin tức không được đến có chính sự nhi làm bi thương cảm xúc cũng đã bị liên lụy mở ra hà kiến quốc tuy rằng một đường còn cao mày nhưng nghe ca ca nói cũng nhịn không được nghi ngờ hỏi một câu muốn nói kia một ngàn người không có các quốc gia đặc biệt là quốc nội thám tử ngóc tử đều không mang theo tin một chút thật không có ngươi không phải cũng chưa từng nghe qua sao hà bảo quốc lắc đầu tuy rằng phái đi người cùng hắn không phải một hệ thống cũng đừng quên trưởng quản đặc công cùng gián điệp cơ cấu nhiều năm chính là hà gia lao gia tử lao thái thái liền tính nhị lao đã về hưu chỉ cần người còn ở hương khói tình liền sẽ không dễ dàng tan đi húng chi hà bảo quốc hà kiến quốc huynh đệ hai người toàn ở cơ yếu nếu thực sự có tin tức lậu ra tới cho dù là một chút khẩu phong bọn họ cũng nên nghe nói qua miêu nhiên bị huynh đệ hai người cãi nhau thanh em gọi trở về tán loạn suy nghĩ hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua hà kiến quốc thấy hắn sắc mặt tốt hơn một chút giữa mày nếp vốn cũng hơi bưng ra không cấm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng may mắn lại cảm kích này xảy ra chuyện nhi. Tám năm tới, không ngừng miêu nhiên một người, sở hữu biết chuyện này người đều cho rằng cha ly bọn họ toàn quân bị diệt, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng từ một cái khác xuất khẩu đi ra, hơn nữa lặng yên không một tiếng động ẩn nút 5 năm, nếu không phải bệnh nặng, nghĩ đến còn sẽ không cấp ra tin tức. Không nghĩ tới hắn cuối cùng thế nhưng còn sẽ nghĩ đến ta, vừa lúc nhân cơ hội đem tiêu kiện chuyện này làm đi. Tốc độ xe bắt đầu giảm bớt, miêu nhiên nhìn hưu phía trước sắt lá đại điểu cảm thán một câu cải cách mở ra lúc sau rất là lưu hành một trận trở về cùng du học nhật triều nhị bá tam bá trong nhà huynh đệ tỷ mội trước sau trở về mấy tranh nhị bá đã bệnh thành gỗ mục không hảo xuống giường liền này còn cứ gọi điện thoại tới cùng mầm bái dò hỏi ca mấy cái đều biết trong nhà thượng có hào phú chỉ là ai cũng chưa hướng miêu nhiên trên người tưởng phía dưới huynh đệ tỷ mội lại hiểu biết hà ra bối cảnh không dám nhiều động thôi thường xuyên qua lại mầm bái cũng thiền Nương công tác trốn đi thật dài một đoạn thời gian, thẳng đến cứu ra ra mặt liền gõ mang đánh hung hăng cho mấy đốn người đứng đầu hàng, mới kêu này nhóm người dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Cứu ra mấy năm nay cũng là trong gió tan đuốc, cường ngạnh chống đỡ, năm đó hắn được đến thê nhi tin tức, nam hạ tìm kiếm 2-3 năm, cuối cùng cũng chỉ tìm được hoang mồ vài tòa, cũng may trời xanh có mắt, cho hắn để lại một cái tiểu chắc trai bằng không cứu ra đương trường liền muốn đi theo đi. Cái này tiểu chắc trai bởi vì sinh non. Hơn nữa lúc ấy mưa mưa gió gió, thân thể cứ kém, nếu không phải hắn kịp thời tìm đi, chỉ sợ cũng sống không được tới, liền tính cả đời tỉ mỉ bảo dưỡng, mệnh số cũng không trường cửu, vì thế cứu ra sức đầu mẹ chán mọi nơi siêu tầm đại phu cùng dược liệu. Miêu nhiên lần đầu tiên vận dụng trong không gian thượng năm đầu lao tham, cũng một ít mặt khác quý trọng dược liệu cùng nhau đưa qua đi, cứu ra trong lòng cảm kích cũng đừng đề ra, hắn có quyền cũng có tiền, thật có chút đồ vật thật không phải này hai dạng là có thể làm ra. lại có một cái Hắn tuổi tác không nhỏ, liền tính cấp tiểu tôn tôn lưu lại lại nhiều tài sản lại nhiều nhân mạch, cũng lo lắng người đi trả lệnh, dù sao cũng phải vì hắn tìm cái che chở mới hảo, mặc kệ là từ huyết thống thượng, vẫn là từ tình cảm đi lên giảng, Miêu Gia đã là cùng đứa bé kia thân cận nhất. Hồi ức đến tận đây, Miêu Nhiên đã ở Hà Kiến Quốc nâng đỡ hạ bước lên phi cơ, chuẩn bị đi trước bên kia đại dương, đi thăm cái kia vì một giấc mộng muốn đuổi theo tìm cả đời, cũng đi tiếp thu thuộc về nàng, thuộc về Miêu Gia kia phân tài sản. Xuất phát phía trước, mầm bái liền ẩn hàm đề điểm miêu nhiên một câu, làm nàng đem nên xử lý xử lý một chút, hiện tại đúng là thời điểm, chỉ đến chính là kia đem bị phong ấn tại gạch trung chìa khóa, đó là thụy Sĩ si thụy bạc ngân hàng bảo quản dương chìa khóa, bên trong cất giấu miêu ra đông sơn tái khởi tiền vốn. Miêu nhiên tự nhận không tính chân chính miêu ra người, không dám cũng không muốn tham lam này phân miêu ra tài sản, thể muốn lấy này phân tài sản hoàn thành ra ra tâm nguyện, làm miêu ra thiện danh lan truyền thiên hạ. làm lao ra tử cùng lao thái thái chịu vạn người kính ngưỡng, đó là đối kia một thế hệ người lớn nhất khen thưởng. Mấy năm trước tìm không thấy cơ hội, sau mấy năm hội, mầm nhị bá tam bá trong nhà đông đảo huynh đệ tỷ mội xuất hiện thời điểm, nàng do dự quá, rốt cuộc đây là chân chính miêu ra con cháu, bọn họ yêu cầu phân cách tài sản, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng một phương diện mầm bái căn chết không vui, nói bọn họ chỉ là tham lam cũng không phải quá không đi xuống, liền tính lại phân cho bọn họ, cũng bất quá là rễ hoa trên gấm. không nói được còn sẽ dẫn ra bọn họ lớn hơn nữa ra tâm ngược lại đưa tới thai họa về phương diện khác tiền tài ở tay nàng trung có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa rốt cuộc nàng đang ở quốc nội hơn nữa đã có chút danh vọng sau lưng lại có hà gia cùng cứu gia dựa vào làm từ thiện cũng hảo đầu tư cũng thế đều có thể không sợ mưa gió đem miêu ra chi danh phát giường quang đại phi cơ thừa hô hô tiếng gió bay lượn ở bầu trời đêm giữa nho nhỏ cửa sổ ngoại là yên tĩnh bầu trời đêm rõ ràng là một mảnh đen nhánh Miêu nhiên lại nhìn ra vô số huyến màu tới, Charlie bọn họ tiến vào ngầm huyệt động rốt cuộc đã trải qua cái gì? Thu hoạch cái gì? Vì cái gì trở về lúc sau vẫn luôn không có tiếng tăm gì? Vì cái gì lại không tiết vượt quốc thông chi nàng cái này bừa bãi vô danh hạ người tiến đến gặp mặt? Cuối cùng một chút là miêu nhiên nhất nghĩ hoặc, tuy rằng điện thoại chung, đối phương lý do thoái thác là Charlie quyết định thực hiện hứa hẹn, chuyển giao đã từng dùng để đổi thành kia mấy khối kim bản bất động sản, nhưng ẩn hàm ý tứ, nhận ai đều nghe được ra tới. Hiển nhiên là có việc muốn nói cho Miêu Nhiên. Từ gặp mặt mới bắt đầu đến nay, Charlie liền đối nàng tồn một cổ thiện ý, vốn tưởng rằng là xem ở mầm bái mặt mũi thượng, nhưng sau lại mới biết được, mầm bái căn bản liền chưa thấy qua vị này hợp gia tộc đương gia nhân bản tôn, đối phương như thế chân thành. Miêu Nhiên đối lúc trước hố kim bản sự không cấm nhiều vài phần ấy náy, trong lòng âm thầm lập hạ lời thề, nếu là Charlie đưa ra cái gì yêu cầu, chỉ cần không uy hiếp rốt cuộc tuyến, nàng đều sẽ tận lực đi hoàn thành. Ngay cả Miêu Nhiên chính mình cũng chưa nghĩ đến, nàng vì cái này vô cùng đơn giản lời thề, bận bận rộn rộn cả đời. Chương 479 tràn ngập ngoại ý môn sáu. Miêu Nhiên bọn họ đến London sân bay thời điểm, đã là lúc nửa đêm, không chờ cùng tiếp ứng người chạm trán, đã bị một gia tộc siêu xe cấp tiếp đi rồi, cũng may Hà Bảo Quốc cùng Hà Kiến Quốc đều mang theo người, thật muốn là có cái gì, cũng có thể đỉnh cái một chốc, lúc này mới không sợ gì cả đi theo nhân ra đi. Từ Trung Quốc đến Anh quốc này mười mấy giờ, Ba người đối cha ly đoàn người tao ngộ cùng tìm miêu nhiên mục đích đoán cái đế hướng lên trời, nhưng ai cũng không dự đoán được, lại lần nữa gặp nhau, cái kia có chút nghiêm túc cơ trí học giả, thế nhưng biến thành như vậy bộ dáng. Thưa thất hoa dâm đầu tóc, vẫn đục trong mắt, run run rẩy rẩy hô hấp, cùng với hụt cục liên tiếp máy móc cùng người ông dẫn, không một không nói rõ trước mắt vị này lão giả đã túi xuống mộ đã, đem ly nhân thế. Ngồi, nói chuyện đã thành khí âm, Charlie tiên sinh đối đại nữ sĩ thái độ vẫn cứ thập phần thân sĩ hắn thậm chí còn miễn cưỡng làm một cái thỉnh động tác cha ly giường bệnh bên đứng một vị cùng hắn tướng mạo từ tám phần tương tự chỉ là màu tóc cùng ánh mắt hơi nhạt nghẽo vừa thấy chính là trực hệ hậu đại trung niên nhân hơi hơi không người đối với đã ngồi xuống miêu nhiên đám người thong thả ung dung đã mở miệng tôn kính nữ sĩ tiên sinh xin cho phép ta thay thế ta phụ thân hướng các vị biểu đạt chân thành tha thiết cảm kích cùng xin lỗi rõ ràng là có tóc nâu làm mắt người nước ngoài lại lo liệu một ngụm lưu loát tiếng trung nếu không phải nhìn hắn bản nhân đại khái còn muốn tưởng nào đó chậm gì gì thân trưởng vừa nói lời nói lao thân sĩ miêu nhiên nhìn hắn một cái không chỉ có kinh ngạc đối phương lưu loát lại tiêu chuẩn tiếng phổ thông càng kinh ngạc với này đi thẳng vào vấn đề thái độ đại khái là vì chiếu cố tinh lực vô dụng Charlie, lại hoặc là vị này kêu hưu hạ hụt tiên sinh là cái tính nôn nóng hắn nói thập phần ngắn gọn sáng tỏ tổng kết lên liền một câu hạ hụt gia tộc trăm năm tới đối điệu tâm thế giới nghiên cứu tư liệu đem toàn bộ miễn phí hướng miêu nhiên mở ra tùy ý nàng điều tra lấy dùng cũng sẽ đem lần này dưới mặt đất huyệt động hành trình sở hữu thu hoạch một phần ba tặng cùng miêu nhiên cá nhân miêu nhiên cũng hảo hà kiến quốc hà bảo quốc cũng thế tất cả đều vẻ mặt một bức đặc biệt là miêu nhiên niên thiếu thời điểm cũng từng nghĩ tới bầu trời rất bánh có nhân nhưng dần dần tuổi lớn hơn nữa các loại xã hội tin tức xem đến nhiều liền không bao giờ tin tưởng trời dáng tiền của phi nghĩa loại sự tình này nghe song hưu nói phản ứng đầu tiên thế nhưng tưởng có phải hay không có âm hưu vì cái gì Phản xạ có điều kiện tính hỏi ra khẩu, miêu nhiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hưu, Charlie thân thể chạm hướng ở kia, không buông tay cũng không quá khả năng, nhưng không giao cho gia tộc người thừa kế, ngược lại cho nàng một ngoại nhân, hơn nữa vẫn là một cái căn bản không quá quen thuộc nửa người xa lạ, cũng quá kỳ quái. Thành như phụ thân ta giống nhau, ta cũng đồng dạng có ta chính mình tín ngưỡng, ta hứng thu ở nơi đó. Miu biểu tình cùng Charlie không có sai biệt, hắn nhàn nhạt nhìn miêu nhiên, giơ tay hướng về phía trước chỉ chỉ. hắn mộng tưởng ở trên trời mà không phải ngầm vì cái gì là ta miêu nhiên hoàng đầu nay cũng không phải đại thật xa đem nàng triệu hoán tới lý do luận tư lịch luận học thức hạ hột gia tộc trăm năm thời gian bồi dưỡng gia nhân tài đều không thể luận cái tính liền tính là hữu không nghĩ tiếp cái này sạp cũng sẽ có vô số người nhưng lựa chọn miêu nhiên nói âm chưa lạc liền nhìn đến đối diện kia phụ tử hai cái trên mặt lộ ra một đạo cơ hồ nói được thượng là giống nhau như lúc tươi cười tới hai sườn khẹt miệng hoàn mỹ giơ lên bốn độ Đôi lông mày hơi hơi rủ xuống, ánh mắt liền cùng xem một cái không hiểu chuyện hài tử dường như, xem đến Miêu Nhiên bực mình không thôi. Người muốn đáp án, đều ở chỗ này. Vị hơi hơi nghiêng người tránh ra, lộ ra hắn phía sau, dựa gần giường bệnh trên bàn nhỏ đồ vật, đó là một quyển bằng da nổ tẹp tuột, nổ tẹp phục ngoại tầng da châu sắc trên có khắc phức tạp tinh mỹ hoa văn, hoa văn hoa văn dùng chỉ vàng phát hoa, nhìn qua có loại châu Âu cung đình thức cao quý xa hoa, không cần mở ra, Miêu Nhiên đại khái đều đoán, mở ra bằng da sắc ngoài. Đệ nhất trang thượng nhất định họa kia phó quen thuộc đồ án. Cái kia cùng hoàng kim thành thạch cháp thượng giống nhau như lúc long văn phía dưới, còn nhất định sẽ dùng tiếng Anh viết thượng một câu, do nợ cùng thần cùng tồn tại. Chương 480 tràn ngập ngoài ý muốn bảy. So với bất ý, miêu nhiên càng chú ý chính là cha ly dưới mặt đất khi tao ngộ cùng thu hoạch, nàng không phải lòng tham muốn vài thứ kia, chỉ là muốn biết bọn họ sẽ gặp được như thế nào quỷ dị thần kỳ trải qua, sẽ nhìn đến cái dạng gì hiếm lạ cổ quái giống loài. Nhưng mà Charlie nói một câu muốn xuyến tam khẩu, liền tính lại tò mò, miêu nhiên cũng ngượng ngùng hỏi, bất quá ở ký tên tặng văn kiện danh sách ghi, nàng đại khái cũng đoán được ra tới, kia nhất định là cựu tử nhất sinh một đoạn trải. Qua. Bởi vì đi theo Charlie thâm nhập ngầm các quốc gia chuyên gia cùng với lực lượng vũ trang tổng cộng có 1.200 người tả hữu nhưng mà trước mắt tồn tại ra tới chỉ có 10 cái người, trong đó 6 cái ở ra tới 5 năm gian liền lần lượt qua đời. Đây cũng là cha Ly bọn họ vẫn luôn ẩn Độn không có hé răng nguyên nhân, bọn họ hoài nghi chính mình chúng nào đó virus, bởi vì sợ lây bệnh, lại có ngầm những cái đó thu hoạch yêu cầu nhất nhất sửa sang lại bảo tồn, liền vẫn luôn đem chính mình cách ly, sau lại phát hiện loại này virus cũng không lây bệnh, chỉ là ở dần dần hủy diệt bọn họ thân thể nội bộ cơ năng, lúc này mới ra tới tiếp xúc mọi giới, bất quá lúc này bọn họ cũng không có gì dư lực hướng đi thế nhân công bố bọn họ thành tựu. Muốn nói rất nộ, không thể không nói này đó chuyên gia nhóm Thà rằng chính mình chết, cũng muốn đem nghiên cứu khoa học tài liệu cùng thành quả giữ lại trụ, này chi ngàn người tạo thành tìm tiên tiểu đội cửu tử nhất sinh mới bảo hạ như vậy vài người mang theo như vậy điểm đồ vật trở về, càng là trọng trung tăng thêm, nhất định phải tìm một cái có thể gọi bọn hắn yên tâm, đã có bản lĩnh, tư dục lại không như vậy trọng, càng thiên hướng lý tính người tới kế thừa này phân đến tới không dễ gì. Sản, tuyển tới tuyển đi, miêu nhiên liền trúng tuyển. Đương nhiên này trong đó còn có một cái không muốn người biết lý do. Chỉ là cái này lý do Charlie không có nói rõ, chỉ là ở bút ký chung loáng thoáng để lộ ra một chút, hắn trên người tựa hồ cũng cất giấu một cái cực đại bí mật, không, phải nói, này đó thâm nhập thế giới ngầm trở về chuyên gia nhóm cộng đồng bí mật. Miêu nhiên nhìn đến nơi này liền không có lại xem đi xuống, nàng yêu cầu bình phục một chút tâm tình của mình. Dĩ vang tiểu thuyết thượng thường thường viết đến, bởi vì mạt thế đã đến, kích phát rồi mọi người ẩn sâu tiềm năng, rất nhiều người dị biến ra đặc thu năng lực, phần lớn đều là ấn sinh hoạt nhu cầu. Căn cứ kim một thủy hỏa thổ tới sắp hàng, nhưng mà trải qua quá mặt thế miêu nhiên liền tưởng phun một ngụm, cái phê. Mặt thế thời điểm nàng tuy rằng vẫn luôn là cái độc hành hiệp, nhưng bởi vì không gian tồn tại, nàng không thiếu nghe vách từng rác. Có lẽ sinh tồn dục vọng là đề cao người tiềm năng, nhưng cũng đa số ở thể năng cùng tinh thần thượng năng lực, bất quá hiệu quả đều không lớn. Rốt cuộc vật tư thiếu thốn, liền tính người tiềm năng nhất thời bị kích phát, ở không song ô nhiễm môi trường hạ, dinh dưỡng cùng huấn luyện theo không kịp thời điểm căn bản cũng không có khả năng liên tục lâu lắm hơn nữa liền tính thể năng cùng tinh thần năng lực bị kích phát ra tới cũng là phân cấp bậc người địa cầu đã biết trong phạm vi có thể làm được di động vật thể đều là lông phượng xứng lân còn lại người chờ cũng bất quá là cảm giác nhanh nhạy thôi tựa như hà bảo quốc hắn liền tính phương diện này người xuất sắc phục hồi tinh thần lại miêu nhiên đem bút ký thu vào không gian ánh mắt đảo qua trước mắt này tòa loại nhỏ lâu đài đây là nàng charlie lấy thực hiện kim bản ước định vị từ. Đem lâu đài này thậm chí lâu đài ngầm phòng thí nghiệm cùng nhau chuyển rời đến nàng danh nghĩa, trong đó liền bao gồm thí nghiệm tài liệu bao nhiêu, bất quá này đó mặt khác có phụ gia điều kiện, sau này nàng về viễn cổ văn minh bất luận cái gì nghiên cứu thành quả, báo cáo, ký tên sau đều sẽ chế vài người. Vội vội lại nhảy giao tiếp ba ngày, miêu nhiên mới biết được cha ly bọn họ thu hoạch thật là không nhỏ, mấu chốt là còn đều dùng bất đồng phương pháp đem này đó vật phẩm nhất nhất bảo tồn xuống dưới, điểm này chính là miêu nhiên đều bội phục không thôi. Nàng hoàn toàn là ỷ vào có không gian, nhân ra là đao thật kiếm thật một chút một chút từ thế giới ngầm phát hiện, xử lý cũng bảo tồn, hơn nữa lặn lội đường xa trải qua gian nguy hành tẩu vạn dặm mới mang hoàn hảo mang ra tới, này phân nghị, lực liên đủ để ngạo thị khoa học giới sở hữu đại lão. Bảy màu con cua tôn hồn tinh thể cùng chứng, đã phân thể giải phẫu các trọng điểm bộ phận, phệ quang trùng, ma quỷ nấm cùng bảo tử, còn lại chính là miêu nhiên không có thu hoạch, trong đó nhất chọc người chú mục chính là một cái bị giá cấu một nửa khung xương. từ ngoại hình đi lên xem như là nào đó đại hình loại cá, cố tình nó thân thể hai sườn lại trường cánh giống nhau gai xương, nhìn qua dữ tợn khủng bố, làm người xem chi sắp biến. Này không phải là miêu nhiên càng xem càng quen mắt, đem trước mắt khung xương hướng đáy biển thế giới được đến kia khối đại tinh thể trùng trôi nổi nào đó động vật một đôi, trừ bỏ lớn nhỏ, ngoại hình hẳn là không sai biệt mấy. La côn, thôn trang tiêu giao du bên trong hình dung côn, kỳ thật là viễn cổ con giết kình tiến hóa chủng loại, có thể càng ra biển mặt mấy chục mét. lợi dụng cốt vây cá ở trong không khí trượt 8 đến 10 giây còn có cái kia hiệu chỉ chỉ xương ngón tay ra sau lưng nơi đó bày hai cái hình trụ hình pha lê ung ung chung thế nhưng là rậm rạp giống như nhân loại cánh tay thô con rết một cái ung chung bốn năm điều con rết xoắn chồng chất ở bên nhau có chút leo lên ở pha lê thượng có chút ở cho nhau căn xé còn có chút ở gặm thực ngã xuống đồng bạn tứ chi hình ảnh nhìn qua thấm người cực kỳ miêu nhiên ra đầu tê dại sau này lui hai bước đảo qua liếc mắt một cái vội vàng đem tầm mắt thay đổi này liếc mắt một cái cũng đủ nàng xác định này đó diện mạo dữ tợn hành vi hung tàn con giết hẳn là chính là hải con giết ấu trùng chỉ là không nghĩ tới cha ly bọn họ thế nhưng liền cái này đều lộng tới nhiều như vậy đồ vật bọn họ mấy cái là như thế nào lộng trở về cưới ngựa xem hoa nhìn một vòng miêu nhiên nhịn không được liễu lưỡi như thế nào mấy người này so nàng cùng hà kiến quốc vài lần trải qua nguy hiểm thêm ở bên nhau thu hoạch còn nhiều ra vài lần rốt cuộc lại như thế nào làm được đương nhiên không phải bối ra tới ngươi biết bốn cái viễn cổ văn minh trùng, vì cái gì pháp luật người như vậy thiếu lại có thể cùng do nợ người tố tộc nhân cùng ngồi cùng ăn đánh cái lưỡng bại cầu thương sao hữu tiên sinh biểu tình vẫn cứ là nhàn nhạt, nhạt nhưng nói ra lời nói lại mang theo vài phần trêu chọc chi ý hắn nhìn chăm chú vào miêu nhiên đôi mắt liếc đến nàng phía sau vị kia hà tiên sinh đưa qua ánh mắt nhịn không được bật cười dị năng còn có không phải đâu miêu nhiên hơi tự hỏi một chút nhìn quanh chung quanh Nghĩ đến trước mắt này một đại sạp chính là tồn tại mười mấy người thu hoạch một phần ba, bằng vào này đó tay vô nhược kê chi lực chuyên gia nhóm, thật sự khó có thể tưởng tượng bọn họ là như thế nào làm được. Hơn nữa liền ly cùng Mew nói tới xem, còn đều là xử lý tốt, như vậy hiển nhiên bọn họ là mang theo đại sát khí trở về, mà thế giới ngầm trung có thể hoàn mỹ vận chuyển này đó đồ vật chỉ có hai dạng. Đối với miêu nhiên nhanh như vậy phản ứng, Charlie hồi lấy tán thưởng ánh mắt, lại liếc liếc mắt một cái nàng phía sau. Nửa là cố ý nửa là thiệt tình, túi người để sắt vào, thanh âm thấp thấp phát ra mời, người, có nguyện ý hay không đến Anh Quốc tới, cảm bờ dịch hoặc là ộp Phật tùy tiện ngươi tuyển, ta có thể cho ngươi viết thư đề cử. Chương 481 tràn ngập ngoại ý môn tám, có điểm lãnh đạm đến diện than học giả, đồng nhiên làm ra bá đạo tổng tài động tác, đem miêu nhiên hoảng sợ, phản ứng lại đây lúc sau nhịn không được bật cười, vội vàng lắc đầu, cố thổ nan ly, kiếp trước kiếp này nàng đều không nghĩ rời đi người nhà qua xa Trên thế giới này ngoài ý muốn quá nhiều, nàng chỉ có đem người nhà vòng ở Gang tức trong phạm vi mới có thể an tâm. Hà kiến quốc ở phía sau đối với Hiệu cái hốt mắt trợn trắng, lúc trước quốc gia lựa chọn nhóm đầu tiên cử đi học lưu học sinh nhiên nhiên đều cự tuyệt, cái này chết người nước ngoài để cử lại tính cái điều. Bọn họ thật sự lộng một cái đại gia hỏa trở về. Là cái dạng này. Vẫn là như vậy. Miêu nhiên nói lời cảm tạ lúc sau, lại lần nữa đem đề tài quay lại vừa mới vấn đề thượng. Dùng tay khoa tay muối chân hai cái hình dạng, do hỏi điệu, có thể cất chứa nhiều như vậy đồ vật từ thành phố ngầm trở về, hoặc là là pháp luật người hình tam giác phi hành khí, cũng chính là miêu nhiên bọn họ đã từng nhìn đến kim tự tháp trạng đồ vật, mà hoàng kim thành sớm nhất là làm tố tộc nhân rời đi ra viên công cụ sử dụng. Thật sự có thể sử dụng. Nếu thê tử nói ra, kia khẳng định có nhất định nắm chắc, mặc kệ là hai loại công cụ chung nào một loại, hiển nhiên đều so trước mắt này đó tiểu đánh tiểu nháo càng có thực dụng tính. Không kích vẫn luôn là trong chiến đấu quan trọng nhất một vòng, nếu là có thể cùng nhau tham dự đến cái này công cụ nghiên cứu giữa, không thể nói quốc nội không quân lực lượng vũ trang sẽ nâng cao một bước. Miêu nhiên trong không gian cũng có kim tự tháp bất quá hà kiến quốc hoàn toàn không nghĩ tới muốn xuất ra tới, chật mắt không nói, cũng không chỗ tốt, không phải nói hắn lợi thế, mà là xác thật đối bọn họ không tốt, không nói thứ này nơi phát ra xuất xứ muốn công đạo, giao ra đi khó tránh khỏi cũng muốn bị một ít có chút người theo dõi, hoài nghi bọn họ ẩn giấu càng nhiều thứ tốt. Liên tính có thể sử dụng bọn họ cũng sẽ không dùng, là căn cứ địa hạ suối phun ra tới, cụ thể quá trình chính ngươi xem. Miu không nói rõ cũng không giấu dếm, bọn họ hạ bột gia tộc tôn chỉ chính là, đại gia cùng nhau làm nghiên cứu, kéo toàn thế giới phát triển, bất quá nghiên cứu thành quả ra tới lúc sau, bọn họ phân đến đương nhiên muốn chiếm đầu to. Miêu nhiên hỏi ra tới vấn đề, nhưng mà cũng đã vô tâm chú ý đáp án, nàng ánh mắt bị một khối đà điều chứng lớn nhỏ cục đá hấp dẫn ở. nay tảng đá thượng tràn đầy trường thật dài thiển kim sắc lông tơ loang thoáng có thể nhìn đến lông tơ hệ dễ màu xanh lục đáy những cái đó lông tơ hình như là vật còn sống không gió tự động rồi lại không giống côn trùng bò sắt mấp máy như vậy tất tất tác tác nhưng thật ra có điểm giống nước chảy bẻo trôi san hô giống nhau linh động dê hoa như lúa mạch non mộ xương mai mà sinh ánh tịch quang mà chết tàn căn lấy cố bùn ngưng cỏ cây mà thành thạch kiên tử kim ngọc nhẹ nếu hồng mao miêu nhiên càng xem càng nghĩ hoặc càng xem càng kinh dị Nàng nhớ tới nhị sư phụ cùng nàng nói qua, về kim rêu miêu tả tới, lẩm bẩm nhắc mãi một lần lúc sau, 80% khẳng định, trước mắt cái này bị hờ khép ở các loại khoáng vật tiêu bản trung kỳ quái buồn cảnh chính là nàng vẫn luôn muốn tìm kiếm dược ngọc buồn ngọc. Nhìn quanh quanh mình một vòng, miêu nhiên nội tâm bỗng nhiên trở nên cấp bách lên, nàng muốn biết này đó rốt cuộc đều sẽ sinh ra cái gì tác dụng, cũng muốn biết vì cái gì Charlie sẽ như vậy tín nhiệm nàng, cảm thấy mấy thứ này giao cho nàng sẽ không bị đặc hư. Nhưng trước mắt để cho đầu người đau lại là mặt khác một sự kiện. Trước mắt này đó mỗi loại đều là quý trọng vô cùng tài liệu, bình an mang về không là vấn đề, mang về có thể hay không giữ được, như thế nào giữ được mới là vấn đề lớn nhất. Bọn họ lần này Anh Quốc hành trình không phải bí mật, trước người phía sau đi theo cũng không ngừng quốc nội một bác người, từ Charlie dẫn người tiến vào thế giới ngầm, liền có bao nhiêu quốc gia nhìn chằm chằm hợp ra tộc đâu. Charlie đem đồ vật tách ra giao cho vài người tới nghiên cứu, Nghiên cứu kết quả cũng là công khai công chính, nhưng miêu nhiên bên này dù sao cũng là cái mềm quả hồng, nàng tuổi trẻ, sau lưng quốc gia cũng còn vừa mới phát triển lên không bao lâu, liền tính cưỡng bức không được, lợi dụng trao đổi cũng tổng có thể được đến giờ chỗ tốt, phải biết rằng trước mắt Trung Quốc nhất huyết thiếu chính là cơ sở kinh tế. Charlie còn không phải là lấy tiền tạp khai đi thông thế giới ngầm đại môn sao. Sợ cái gì tới cái gì, miêu nhiên đang do dự dối dám đâu, hà bảo quốc thủ hạ liền tiến vào báo cho một sự kiện, đã có người hướng bên này. Vốn tưởng rằng phải trải qua một hồi đấu khẩu, nào nghĩ đến tới lại là một đám hộ giá hộ thống, tới đều là một đám nghiên cứu khoa học giới học thuật giới thập phần có danh vọng nhân vật, đi đầu chính là lúc trước mầm bái cấp miêu nhiên kia buồn giò nợt sổ nhật ký trung đệ tam trang đệ tam đoạn người đầu tiên danh nước Mỹ mô đại học lịch sử học tiến sĩ Mr. Lý. Trước kia ngươi ba ba cùng chúng ta một đám lao ra hỏa thổi phồng, nói ngươi trò giỏi hơn thầy, chúng ta còn chê cười hắn tự biên tự diễn, hiện tại xem hắn vẫn là khiêm tốn. Mr. lý cười ha hả trêu gẻo mầm bái nhân tiện khen miêu nhiên từ thái độ đi lên xem hiển nhiên cá nhân mầm bái cửa thục Mr. lý tên đầy đủ kêu lý sung nho tổ tiên chính là nổi danh thư hương vọng tộc thanh mặt thời điểm nhà bọn họ này một chi đắc tội từ hy thái hậu bất đắc dĩ mới lưu vong hải ngoại tổ tiên lão nhân tỉnh táo niệm niệm nguyện vọng chính là lá dụng về cội, nhưng quốc nội tình thế vẫn luôn không tốt lắm thẳng đến mấy năm nay mới dần dần nhìn đến hy vọng cho nên đối đã trở lại quốc nội các bằng hữu liên hệ thập phần chặt chẽ Trong đó lại lấy mầm bái là chủ. Hắn tự giới thiệu xong rồi, lại cấp Miêu Nhiên giới thiệu những người khác, người tới bảy tám người, trừ bỏ hai cái tuổi trẻ không quen biết ở ngoài, tất cả đều là kia buồn bút ký thượng đã từng xuất hiện quá đầu người. Miêu Nhiên cũng chính là mông trong ngay mắt, lập tức vui mừng khôn xiết, không cần phải nói này, đó đức cao vọng trọng các tiên sinh khẳng định là tới cấp nàng chống lưng, tuy rằng không biết có thể làm được nào một bước, nhưng lúc này có thể đi ra nói chuyện, đó chính là đối nàng lớn nhất che chở cùng tán đồng. Đến lúc đó trở về quốc nội, tương quan bộ môn cũng đến điểm ước lượng ước lượng nói nữa. Nhưng mà làm miêu nhiên càng thêm kinh hỉ còn ở phía sau, nguyên lai like mấy cái tiên sinh đã hạ quyết tâm, sẽ đi theo nàng cùng nhau về nước, hơn nữa trợ giúp, không, hợp tác nàng cùng nhau nghiên cứu này đó quý trọng tài liệu. cha cũng thật lợi hại. Đây là hà kiến quốc nói, lúc đó phu thê hai người chính mồ hôi nóng say xưa hoa ở âu thức khắc hoa trên giường lớn. thể sắc và tinh thần sảng khoái hắn rào rạt đắc ý cảm thán xong lại cảm thấy giờ này khắc này nói câu này không đúng, vội vàng lại bồi thêm một câu, ta tức phụ nhi lợi hại hơn. Miêu nhiên lười đến nói chuyện, thậm chí lười đến trận mắt, chỉ dùng ngón tay nhòn nhọn cào hắn một phen, kiểm kê tài liệu cùng xã giao những cái đó học thức quên bắc các tiên sinh đã làm nàng tinh bị lực tẫn, vốn tưởng rằng bọn họ huynh đệ hai người đi đêm du lâu đài như thế nào cũng muốn dạo đến hương đông, nào tưởng hắn khẽ không thanh trở về lại náo loạn nàng nửa đêm. mặt sau mấy ngày. Tài liệu kiểm kê xong, từ Hà Bảo Quốc một mình gánh chịu vận chuyển về nước, cũng lời thề son sắc nhất định thế đệ muội bảo vệ tốt này phân tài sản, tùy theo cùng nhau còn có tám tên đầy đủ chứ danh nhà khoa học, mà Hà Kiến Quốc tác hưng thú bừng bừng sách theo camera, vây quanh mới nổi lên nhàn hạ thoải mái đi dạo lâu đài hoa viên thê tử mặt sau, rác rắc liền chụp vài cuốn ảnh chụp, hai vợ chồng du ngoạn nghỉ ngơi ba ngày lúc sau, mới khởi hành chạy tới Thụy Sĩ. Chương 482 tràn ngập ngoại ý môn chín. Đối với thụy sĩ cái này quốc gia, miêu nhiên đã từng từng có cực đại hảo cảm, cảm thấy nó thật giống như là mọi người vẫn luôn muốn theo đuổi thế ngoại đào nguyên, trong mộng tưởng sàng gì là, hòa bình, giàu có, tự do, nhưng là sau lại phát sinh vài món sự, đều làm miêu nhiên khắc sâu hiểu biết đến không phải tộc ta tất có dị tâm buồn ý, cũng làm miêu nhiên đến tận đây đối cái này quốc gia hoàn toàn mất đi hứng thú. thụy sĩ bên này bọn họ không có an bài người, tới chỉ có phu thê hai người cùng vẫn luôn đi theo hà kiến quốc phía sau bốn cái ẩn hình án bảo bởi vì Miêu Nhiên không biết Miêu gia tồn tại nơi này đồ vật rốt cuộc có cái gì có bao nhiêu bọn họ này một hàng cũng chỉ là trước tới đánh cái trận đầu hơn nữa Thụy sĩ bên này rất nhiều cao cấp phục vụ lúc cần thiết chờ có thể thuê công ty bảo an hỗ trợ vận chuyển tài vật về nước cái kia dâu quay nón có phải hay không Miêu Nhiên dựa vào Hà Kiến Quốc đầu vai bàn tay nửa che mặt dùng khẩu hình hỏi đến Hà Kiến Quốc mỉm cười lắc lắc đầu giơ tay chỉ chỉ chính mình gương mặt chờ tiểu thê tử không phục cấn một cái hôn lúc sau mới dùng ánh mắt ý bảo nàng cuối cùng một cái nhân viên an ninh ngụy trang miêu nhiên không dám chính đại quang minh xem chỉ dùng khỏe mắt tà một chút tức khắc kinh ngạc nửa chương cái miệng nhỏ không tiếng động làm một cái hoa hà kiến quốc bắt được tới rồi cơ hội hợp với hôn vài khẩu cũng học nàng dùng dư quang liếc liếc mắt một cái bên kia nhìn đến kia thân màu hồng phấn nữ tính váy trang cùng trên đầu mang theo xa vong mũ nhịn không được run rẩy hai hạ khỏe mắt vội vàng đem ánh mắt dịch trở về phóng tới thê tử trên người nhìn thê tử giảo đẹp như tích khuôn mặt nhỏ thuận thế lại ba ba hai khẩu nhỏ rộng cảm thán này ngoại quốc cũng liền điểm này hảo như thế nào thân người khác đều sẽ không dùng khác thường ánh mắt tới xem càng sẽ không có mang theo hồng tụ cô lão nhân láo thái thái lao tới dẫm chân mắng chửi người miêu nhiên không chú ý hà kiến quốc lẩm bẩm cái gì nàng chú ý lực còn ở cái kia thân xuyên màu hồng phấn trang phục mang theo đại khoan duyên mao đầu mũ nữ sĩ trên người theo tới bốn người đều là nam không trên thực tế hà kiến quốc dòng chính đều là nam nhân Đảo không phải hắn kỳ thị nữ tính, cũng không phải không có chọn người thích hợp, hắn cho rằng một cái nữ hàng năm theo bên người ảnh hưởng không tốt, bái miêu nhiên trong không gian những cái đó lung tung rối loạn thư tịch cùng điện ảnh chi công, lại cùng bên người những cái đó cận thủy lâu đài nhân sự một đôi, Hà Kiến Quốc tự nhiên kính nhi viên chi. Đường xá nhàm chán, Hà Kiến Quốc liền đùa với miêu nhiên làm cái biện người trò chơi nhỏ, gần nhất là tưởng tiếp theo trò chơi thắng thua chiếm chút tiểu tiện nghi, dù sao ở nước ngoài. Thân thân khuôn mặt nhỏ kéo kéo tay nhỏ hoàn toàn không cần cố kỵ loại người này trước triển lộ thân mật thời cơ nhưng không quá nhiều, ẩn tính sâu bòi hà kiến quốc khó tránh khỏi có chút ngao ngoe dục dịch, thứ hai cũng là đối thủ hạ nhân khảo nghiệm, bị xuyên qua, trở về liền phải chịu trừng phạt, sau đó tiếp. Tục đào tạo sâu. Bốn người giữa, miêu nhiên đoán đúng rồi hai cái, còn lại hai cái đều là trả giá đại giới mới được đến đáp án, phía trước cái kia ngụy trang thành một cái chính cống người nước ngoài, miêu nhiên còn có thể nhiều ít lý giải một chút Rốt cuộc vị này thể trạng cường tráng cao lớn, rất có người phương Tây dáng người đặc điểm, vị này giả dạng thành nữ sĩ. Nàng luôn là nhịn không được tưởng nhiều xem vài lần. Nói thật, đời sau cái gì chuyện tranh thần nhan tiểu thị tươi, khó phân nam nữ nữ hán tử, còn có nam biến nữ từ từ, miêu nhiên toàn kiến thức quá. Đối với nam giả nữ trang tự nhiên không hiếm lạ, nhưng đây là này, là thập niên 80, mọi người tư tưởng mới vừa theo cải cách mà hơi hơi mở ra một chút, ngay cả bao nhị nãi phong trào đều còn chỉ là lộ cái manh mối. Nam nhân nếu là hơi chút cùng nương khí dính điểm biên, nước miếng cùng ngón tay cho ngươi điểm thoái lâu chết đuối. Nay cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, năm đó nhà nàng phụ cận có cái thúc thúc, bởi vì thích làm việc nhà, ở nhà giặt quần áo thu thập phòng thời điểm, bộ hắn tức phụ nhi cũ váy liền áo đương áo khoác, liền như vậy một chuyện nhỏ nhi, bị cười nhạo ba mươi mấy năm, đến già rồi, một đám các hương thân nhắc tới tới còn có thể ha ha vài tiếng ra tới. Nghĩ đến năm đó, miêu nhiên nhịn không được sắc mặt buồn bã. Năm trước nương mang hải tử du ngoạn cơ hội, nàng trở về tranh quê quán, muốn nhìn một chút tuổi trẻ khi cha mẹ cùng tuổi nhỏ chính mình, nếu có cơ hội thân cận thậm chí hiệp trợ một phen cũng là tốt, nhưng đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, cha mẹ là gặp được, chính mình lại không có. Trước một đời nàng mẹ bị mông cổ đại phu nói cung hàn, không dễ thụ thai, kết hôn đầu mấy năm không thiếu chịu ngoại loại xem thường, chờ nàng sinh ra, chứng minh nàng mụ mụ có thể sinh, lúc ấy đường ca cũng sớm hai năm sinh ra. Sinh nữ hài mụ mụ vẫn như cũ không được cưa thích, kiếp này lại không giống nhau, nàng mẹ vào cửa năm thứ nhất liền sinh đối xong bảo thai nam hải, đừng nói trọng nam khinh nữ mãi mãi, ngay cả nàng ba đều thiếu chút nữa đem nàng mẹ đánh bản nhi cung lên, vì hai cái nhi tử. Hút thuốc uống rượu chơi mặt trược này đó tuổi trẻ thời điểm liền ở tập tục xấu thế nhưng toàn sửa lại. Thế giới này không có nàng, nhưng thế giới này cha mẹ còn sống được hào hảo, đang ở vì bọn họ nhi tử nỗ lực kiếm đồng tiền lớn mua căn phòng lớn, phụ tư tự hiếu. phu thê hòa thuận tiểu nhật tử qua đến rực rỡ phát triển không ngừng mà nàng cái kia đã từng bị thầy bói nói qua là biển rộng thủy mệnh phu thê chi liên nữ nhi lại không thể nào mất mát tiên nuối vui mừng cao hứng đủ loại mâu thuẫn tâm tình làm miêu nhiên lập tức liền ngã bệnh này một bệnh dây dưa dây cả non nửa năm ở hà kiến quốc mang theo hai cái nhi tử vây trước vây sau chiếu cố mầm bái lo lắng hỏi hàn ân cần trung chậm rãi miêu nhiên cũng đã thấy ra đã từng nàng cũng nghĩ tới dùng chính mình mệnh đi đổi cha mẹ mệnh hiện tại nàng hảo hảo tồn tại cha mẹ cũng hảo hảo tồn tại còn có cái gì so này càng không qua được chuyện này Hùng chi bọn họ lẫn nhau đều quá thực hạnh phúc mỹ mãn nàng hẳn là thấy đủ từ sân bay đến nội thành thời điểm đã tới gần ban đêm mắt lạnh gió lạnh trùng các đại hàng xa xỉ nhãn hiệu lấp lánh tỏa sáng rất nhiều tây trang dày ra giống như thành công nhân sĩ nam nữ huyên thuyên thảo luận tài chính tương quan đề tài cẩn thận phân rõ lên mới phát giác trong đó bao hàm nhiều loại khẩu âm nhiều loại ngôn ngữ xù là châu âu nhất giàu có thành thị cũng là đã từng bị bình luận vì chất lượng sinh hoạt tốt nhất thành thị đầu đường đi lên lui tới hướng tất cả đều là một kiểu danh xe này đối xe hơi vừa mới phổ cập quốc nội không lâu đổ nhà quê hà kiến quốc tới nói xác thật rất có lực hấp dẫn nam nhân ít có không thích xe nếu không phải công tác thân phận ở kia hà kiến quốc phòng trừng cũng đến độn thượng mấy chiếc miêu nhiên vô tình cành mẹ đẻ cành con nhưng là không chịu nổi hà kiến quốc một hai phải mang theo nàng chơi còn nói làm khó cái này đồng thoại cố hương tới Hẳn là nhiều chụp điểm ảnh chụp, chờ tương lai tuổi lớn, đến lúc đó cho nàng khai mỗi người người triển. Sau đó miêu nhiên coi như vài thiên người mẫu, chờ chụp xong rồi bảy tám cái nộp bài thi mới phản ứng lại đây, rốt cuộc là cho hắn khai triển lãm cá nhân, vẫn là cho nàng khai. Cái này nghi vấn thẳng đến hai người song song về hưu mới được đến đáp án, đã quát tháo chính đàn đại nhân vật Hà Kiến Quốc khai một cái gọi là tình cảm chân thành triển lãm cá nhân, bên trong từ quốc họa đến tranh sơn dầu, từ sinh hoạt chiếu đến nghệ thuật chiếu. Chỉ có một nhân vật, đó chính là Hàn Âu Yếm Thế Tử, nghiên cứu khoa học giới lừng lấy nổi danh, Nobel Hóa Học Thưởng Đoạt Huy Trương, Miêu Thị nghiên cứu khoa học thất người tổng phụ trách Miêu Nhiên Giáo Thụ. Chương 483 Tràn Ngập Ngoại Ý Muốn Mười Không biết có bao nhiêu người đã từng bị TV cùng tiểu thuyết lầm đạo, cho rằng Ngân hàng Thụy Sĩ chính là một nhà ngân hàng, chờ mặt sau chậm rãi hiểu biết, mới biết được, nguyên lai Ngân hàng Thụy Sĩ chỉ không phải Ngân hàng Thụy Sĩ, danh, mà là chỉ Thụy Sĩ quốc nội sở hữu ngân hàng. miêu nhiên nhớ tới chuyện này tới liền nhịn không được đương chê cười cấp hà kiến quốc giảng hà kiến quốc vui tươi hớn hở cổ động nếu không phải tới này một chuyến ta cũng không biết miêu nhiên dùng ánh mắt hoành hắn bậy bạn cả ngày cùng trong ngoài nước gián điệp giao tiếp nàng mới không tin bọn họ vô dụng quá chợ đen thủ đoạn tới thu hoạch tin tức mà chợ đen tin tức mua bán an toàn nhất giao dịch con đường chính là nơi này thật sự ngươi ngẫm lại hiện tại chúng ta bên kia có thể có bao nhiêu dùng được với cái này hà kiến quốc giơ lên đôi tay Lấy chứng chính mình trong sạch, liền tính quốc nội hiện tại bắt đầu cả nước đánh hắc, các đại lao cũng không dùng được như vậy cao cấp giao dịch thủ đoạn tới tẩy tiền. Đối với bọn họ tới nói, còn không bằng sách theo thỏi vàng trực tiếp nhập cư trái phép đi ra ngoài đâu, đến nỗi mua tin tức chuyện này, mặt trên như vậy keo kiệt, sao có thể tùy ý tuyệt bút tiền tài liền như vậy chảy ra đi, kia đều là dùng để câu cá mồi, dùng xong còn phải truy hồi tới còn trở về. Miêu nhiên không cùng hắn tranh luận, bởi vì hai người đã bước vào ngân hàng tráng lệ huy hoàng đại môn. Liên tính là ở Anh Quốc gặp qua cung đình hoa lệ, lâu đài uy nghiêm, đối mặt thụy sĩ cái này đồng thoại quốc gia giống nhau quốc gia cùng kiến trúc, miêu nhiên như cũ có loại thân ở trong ngộng cảm thụ, hai đời nàng đều tính có chút tài sản, đặc biệt là đời này, không tính miêu ra lão ra tử lao thái thái để lại cho nàng của hồi môn, cũng chỉ ở trong núi phát hiện bảo tàng liền cũng đủ nàng bước lên thế giới đỉnh cấp phú hào trước 500, nhưng mà đi, nàng chưa từng thấy quá lớn như vậy ngân hàng trường hợp. Bởi vì có không gian cái này vô cùng lớn độc thuộc về chính mình thiên nhiên bảo hiểm kho Người khác tưởng tiến cũng vào không được, tưởng trộm cũng trộm không đi Đến chết đều sẽ đi theo chính mình cùng nhau nhắm mắt bảo bối Cho nên trừ bỏ trang không tiến không gian tài sản cố định ở ngoài Miêu nhiên về điểm này đáng giá ra hỏa chuyện này đều tàng đến trong không gian Hơn nữa đời sau điện tử chi trả hoành hành Trên cơ bản ra cửa chỉ mang di động là đủ rồi Đến nỗi ngân hàng Kia chỉ là mỗi lần tiêu phí cho nàng phát tin tức nhắc nhở một chuỗi vận doanh thương số hiệu là thường thường sẽ gọi điện thoại quấy dày nàng gõ chữ quấy giày điện thoại tổng thượng miêu nhiên đi qua núi cao biển rộng đi qua hoàng cung nhà trắng chính là chưa đi đến quá như vậy cao cấp ngân hàng cho nên khó tránh khỏi có chút tò mò ánh mắt trên dưới tả hữu di động xoay vài vòng cuối cùng dừng lại ở chế phục thẳng tóc vàng tiểu xoáy ca trên người có cao tiêu chuẩn phục vụ ý thức người là sẽ không khinh thường bất luận kẻ nào cứ việc bọn họ nội tâm khả năng khinh thường kỳ thị nhưng thái độ thượng lại vĩnh viễn là như vậy nho nhã lễ độ. Làm người nhìn không ra một chút không phải tới, mà nơi này nhân viên công tác tức là như thế, bọn họ kiến thức quá quá nhiều quá nhiều người, các ngành các nghề, phẩm hạnh khác nhau người, một cái không cẩn thận, đắc tội với người là nhẹ, rất có thể bởi vậy mất đi công tác, thậm chí mất đi tánh mạng. Rốt cuộc ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng tồn không ít phi bình thường con đường giao dịch tài chính. Miêu nhiên thưởng thức ánh mắt cũng không có làm tóc vàng tiểu xoáy ca khỏe miệng nhiều dơ lên như vậy một lần. Nhưng thật ra bị nàng lấy đảm đương làm áo lông liền chìa khóa làm tiểu xoáy ca không lưng chiều sâu hơi hơi thấp như vậy một chút, cũng liền như vậy một chút mà thôi, bọn họ thực mo đã bị mời vào phòng cho khách quý. Kỳ thật ta vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì thụy sĩ có thể bảo trì trung lập lâu như vậy, phàm là có ích lợi liền sẽ không không phân tranh, phía trước cũng có không ít trung lập, nhưng là thế chiến hai thời điểm còn không phải bị đánh đến cùng tôn tử dường như, bị cùng lúc xem đua ngay từ đầu cũng là, kết quả bị nước đức xâm chiếm sau cũng hủy bỏ. Như thế nào cái này thụy sĩ liền như vậy kéo dài đâu? Phòng cho khách quý trang hoàng cùng bên ngoài phong cách không có sai biệt, xem lâu rồi cũng liền như vậy hồi sự nhi, miêu nhiên đối loại này hào hoa xa xỉ phong cách trang hoàng không phải thực cảm bạo, cũng chính là xem cái mới mẻ, đột nhiên nhớ tới từ kiếp trước liền có nghi vấn, nhịn không được quay đầu, nhỏ giọng hỏi Hà kiến quốc, hắn cố nhiên là làm tình báo, quân sự lý luận cùng quốc tế quan hệ cũng nên không phải bạch thượng. Đi! Nơi này cũng liền chúng ta bên kia hai cái thị đại, quanh thân lân nước Đức, nước Pháp, Italy cùng áo, tất cả đều là cường quốc, kẻ hở trung sinh tồn nào dễ dàng như vậy, thời trẻ cũng cùng hai bên đánh giặc, thua lúc sau đi học thông minh, bắt đầu thừa hành trung lập, sau lại bị thừa nhận vẫn là bởi vì nạ tổ lệ ổng chiến bại, vì kiềm chế nước Pháp cùng nước Đức, Sa hoàng Alexander dốc hết sức thúc đẩy thụy sĩ trung lập địa vị, bất quá thụy sĩ có thể kiên trì xuống dưới cũng rất khó. Chính trị thượng đồ vật sao có thể một cái nước miếng một cái đinh, chỉ cần có người liền có tranh chấp. chỉ cần có ích lợi liền có lục đục với nhau hà kiến quốc lắc lắc đầu cái nào quốc gia có thể kéo dài đến bây giờ đều không dễ dàng phu thê hai người bất quá nhàn thoại hai câu tóc vàng tiểu soái ca cũng đã lánh một cái xúc kiểu pháp ria mép trung niên soái ca lại đây tưởng so tóc vàng tiểu soái ca rụt rè đạm nhiên hiển nhiên vị này trung niên soái ca bình dị gần gũi nhiều giam ba câu tiến vào chủ đề kỳ thật miêu nhiên lần này tới cũng bất quá là tưởng trước nhìn xem miêu ra giấu ở chỗ này đồ vật rốt cuộc có chút cái gì Nếu đồ vật quý trọng nàng liền dịch đến trong không gian, nếu đều là chút vàng bạc tài phú chi lưu, tạm thời liền trước bất động, nàng lại không thiếu tiền, mang nhiều như vậy tiền trở về là tưởng chọc người đỏ mắt thủ phú sao. Liên tính hà ra miêu ra đều có nhất định địa vị, cũng khó tránh khỏi có người đỏ mắt muốn làm sự tình, nàng cần gì phải tự chọc phiền thoái. Tương đối quốc nội các loại hàn huyên cùng lôi kéo làng quen, bên này hiển nhiên công thức hóa nhiều, vị này trung niên xoáy ca trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hỏi bọn hắn có phải hay không hiện tại liền đi bảo hiểm kho, bởi vì cái này chìa khóa thuộc về cỡ trung bảo hiểm kho, khoảng cách nội thành còn có một khoảng cách, bất quá bọn họ ngân hàng miễn phí cung cấp phương tiện giao thông, từ bên này đến bên kia, lại từ bên kia tùy ý đến nơi nào. Miêu Nhiên nhìn Hà Kiến Quốc liếc mắt một cái, kỳ thật tới phía trước bọn họ đã có điều chuẩn bị, lúc trước này đem chìa khóa bị mầm hàm phong ấn tại gạch giữa không lưu lại bất luận cái gì manh mối, nhưng trước có đến từ lời sau, ở Internet gặp qua đại trường hợp Miêu Nhiên. Sau có tình báo đầu lĩnh Hà Kiến Quốc ở, muốn tìm ra lịch cũng không xem như việc khó, hướng chi nhân ra ngân hàng Thụy Sĩ lại không có che giấu chìa khóa bộ dáng cùng lấy ra vật phẩm lưu trình. Nhưng là đi. Vấn đề liền tại đây, miêu nhiên còn không biết bên trong rốt cuộc có chút cái gì, còn không có muốn không cần lấy đồ vật ta. Đến lúc đó liền ở bên trong lắc lư lắc lư, không hai tay ra tới, còn ngồi nhân ra chuyên cơ trốn chạy, này cũng quá. kia cái gì điểm. nóc Hà Kiến Quốc không nói là miêu nhiên con run trong bụng, Cũng trên cơ bản có thể làm được tâm điện tương thông, hán cái này tiểu tức phụ nhi a ngày thường đầu đặc hảo sử, nhưng có đôi khi liền sẽ tạp ở kỳ quái địa phương. Liền tính cái này ngân hàng lại vênh báo, nó cũng vẫn là cái ngân hàng, so sánh với quốc nội những cái đó cấp lợi tức, nơi này thu những cái đó phục vụ phí liền đủ bọn họ hưởng thụ này đó phục vụ, tin tưởng so với lấy đi mấy thứ này, ngân hàng càng vui bọn họ cái gì đều không lấy. Miêu nhiên phản ứng lại đây có điểm săn nhiên. Nàng này tâm thái hoàn toàn là đời sau bị các loại marketing uy ra tới, nhân gia phục vụ đều tốt như vậy, thân, ngươi không cho điểm, cái tán sao? Không cần thiết phí một chút sao? Chương từ cuối cùng cuối cùng. Ở p dân miêu nhiên trong mắt, thần bí ngân hàng thụy sĩ kết sắc không nói cùng ha gì vọt tờ yêu tinh ngân hàng ngầm kim khố như vậy thần bí thần kỳ, cũng nên cùng điệp trung điệp hoặc là mặt khác điện ảnh trung như vậy cơ quan trải rộng, thần mã tia hồng ngoại lục ngoại tuyến ít ánh sáng, thượng thiên hạ địa 360 độ an bảo. Phòng hộ đến rồi bỏ đều phi không đi vào, nhưng mà cũng không có. Ngươi đoán ra ra sẽ lưu lại cái gì? Hà Kiến Quốc nhìn tiểu thê tử nhìn đông nhìn tây giáo giác lấm la lấm lét bộ dáng co ca, liền mở miệng dẫn nàng lực chú ý, miễn cho nàng khẩn khẩn trương trương giống như bao lớn chuyện này dường như Miêu Nhiên quơ quơ đầu, nàng cũng không biết, có thể là sẽ làm Miêu ra Đông Sơn tái khởi tài phú, cũng có thể là kinh kinh thế bảo bối đồ cổ, mầm hàm lúc ấy đúng là phân loạn đem khởi thời điểm, hắn như vậy không khéo. Đi một bước đều có thể nhìn ra 20 bước, rất khó suy đoán hắn rốt cuộc để lại cái gì. Tuy là suy đoán muôn vàn, ở mở ra kết sắt môn kia một khắc, miêu nhiên vẫn là nhịn không được thật sâu hít một hơi, vốn tưởng rằng sẽ đối mặt kim sơn bạc hải nàng, đánh chết cũng chưa nghĩ đến, một mở cửa liền thấy được tâm tâm niệm niệm nhớ thương 10 năm sau đồ vợ. Một mét tới cao, vương bức pha lê triển đài giống như một vị dáng người hiểu điệu tuyệt thế mỹ nhân, liền như vậy duyên dáng yêu kiểu đứng ở đối diện đại môn trung ương vị trí. Quanh thân kim ngọc châu quang giống như hoa chi lá xanh, làm phổ phổ thông thông pha lê lập tức liền cao lớn thượng lên. Nhưng mà này đó đều không đủ để làm miêu nhiên kinh ngạc đến dại ra. nàng một đôi tròng mắt thẳng lăng lăng dừng ở pha lê triển đài trung ương chọc đến ngay ngay ngắn ngắn kim bản phía trên. Vốn tưởng rằng nửa ngày lúc sau, miêu nhiên mới thở dài ra tiếng, tuy rằng mấy năm nay nàng đều vẫn duy trì đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh thái độ tới tưởng này cuối cùng một khối kim bản, kỳ thật làm sao không phải một loại không chiếm được trong lòng tự mình ủi Nàng tư vạn tưởng, lại không nghĩ rằng nó thế nhưng lại ở chỗ này, quả nhiên vận mệnh chú định đều có định số, miêu nhiên chưa từng có giống giờ khắc này như vậy chắc chắn, Hoàng Kim Thành cái này mê chính là ông trời cho nàng nhiệm vụ, cũng là nàng trọng sinh lại đây lý do. Chỉ nhất, tuy rằng cuối cùng một khối kim bản xuất hiện làm người khiếp sợ kinh ngạc, nhưng mà hà kiến quốc đối Hoàng Kim Thành chú ý cũng liền như vậy, cho nên ở miêu nhiên ánh mắt cùng lực chú ý đều bị ánh vàng rực rỡ bản tử hấp dẫn thời điểm. Hắn đã đem cái này bảy tám mét vương đại bảo hiểm quay nhìn quét hoàn thành, dán vách tường đắp chỉnh chỉnh tề tề thỏi vàng cũng hảo, kim ngọc phỉ thúy vật trang trí cũng thế, đều xa xa không có trước mắt cái này pha lê quẩy triển lãm hấp dẫn Hà Kiến Quốc. Chỉ là hắn xem đến không phải kia khối kim bản, mà là kim bản phía dưới. Pha lê quẩy triển lãm phía dưới trên quầy hàng chỉnh chỉnh tề tề mã một chồng giáp cốt, thời gian đem trắng tinh cốt phiến tiêm nhiễm hơi hơi phát hoàng, bên cạnh góc cạnh bị ma đến mượt mà bóng loáng. giáp cốt phía trên rậm rạp có khắc chữ tượng hình nhìn qua giống như là cốt phiến phía trên tự nhiên tồn tại hoa văn nhiều năm rèn luyện ra tới sức quan sát làm hà kiến quốc lập tức liền cảm giác được này đó giáp cốt bất đồng nhìn chăm chú vài giây lúc sau hắn yên lặng vươn tay thọc thọc còn ở nhìn chằm chằm kim bản miêu nhiên đừng n miêu nhiên bị thọc ngứa thịt nhịn không được trốn rồi một chút bất quá cũng hoàn hồn vừa muốn đoán trách liền nhìn đến hà kiến quốc cặp kia cùng ngưng chảo tử dường như bàn tay to run run rẩy rẩy hướng tới pha lê quầy triển lãm phía dưới một lóng tay theo xem qua đi nháy mắt lại trợn tròn mắt Từ đệ nhất khối kim bản xuất hiện đến bây giờ mấy năm qua đi ngày đêm tương đối dẫn tới miêu nhiên nhắm mắt đều biết này đó đồ vật là cùng tứ đại văn minh có liên hệ cho nên ở nhìn đến những cái đó giáp cốt không là giáp cốt thượng hoa văn thời điểm giống như xét đánh nguyên lai like cái này kết sắt nhất có giá trị đồ vật thế nhưng là nó Miêu Nhiên hai mắt mạo quang sông lên đi, cùng cái con khỉ dường như trên dưới tả hữu vây quanh pha lê quẩy triển lãm chuyển động hai vòng cũng không có thể tìm được lấy ra giáp cốt biện pháp. Chính vào đầu thời điểm, nghe được phía sau một tiếng ho nhẹ, mới nhớ tới nàng có viện quân ở. Miêu Nhiên chậm rãi quay đầu, đối với nhà mình lão công lộ ra một cái nịnh nọt tươi cười tới, thân ái đắc. Hà Kiến Quốc đã sớm chờ, hắn quay đầu lại nhìn nhìn Đại Môn, ngân hàng viên trước thập phần biết cơ, căn bản là không hướng bên này. Chỉ rất xa đứng ở hành lang cuối chờ bọn họ đi ra ngoài, còn thực chi kỷ cung cấp vali sách tay cùng màu đen vải bạt túi để bọn họ lấy ra tiền tài cùng vật phẩm. Người thật đúng là miêu nhiên mắt trợn trắng, bất đắc dĩ đối với hướng chính mình đại khuôn mặt tử bá một ngụm, người này thật là càng già càng ấu trĩ, nói là nói như vậy, tưởng là như vậy tưởng, giơ lên khỏe miệng nhưng vẫn không ngã xuống. Hà Kiến Quốc cảm thấy mỹ mãn ngồi xổm kệ thủy tinh trước, nay vừa thấy mới biết được nhìn như bình thường kệ thủy tinh cũng không bình thường. đầu tiên. ngoạn ý nhi này nó độ dậy liền bảo đảm nó phòng ngự trình độ tiếp theo ngọn ý nhi này hình như là cái phong kín bình a tóc vàng tiểu xoáy ca vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bảo hiểm kho cái kia trầm đạt 4 tấn trọng hình tròn trước đại môn chờ nhìn đến hai cái phương đông người từ bảo hiểm quầy trung đi ra thời điểm rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống tò mò đảo qua bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện này đối vợ chồng thế nhưng là không tay ra tới ánh mắt ở hai người túi trung cơ cơ tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng vẫn là làm hàn ước chê ở lòng tràn đầy tò mò Mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi, trong lòng đem này hai cái. Phương Đông người gương mặt nhớ rõ chặt chẽ, đáng tiếc, từ đây lúc sau hắn không còn có gặp qua bọn họ, cũng không từ biết được cái kia thần bí kết sắt rốt cuộc gửi cái gì, lại bị cầm đi cái gì. Phu thê hai người ở Thụy Sĩ ước chừng chơi 8 ngày, nếu không phải Hà Bảo Quốc cùng mặt trên thúc dục Hà Kiến Quốc còn tưởng lôi kéo thê tử đem đồng thoại quốc gia cũng chơi cái biến, hắn thậm chí còn thiên chân nghĩ muốn tới háo lợi mà đi dưỡng lao. lại hoặc là thê tử trong không gian kiến một cái tân thiên nga bảo bất quá này đó ý nghĩ kỳ lạ đều bị hiện thực cấp đánh cái dập nát quốc nội còn có bó lớn chuyên gia rất nhiều thực nghiệm tài liệu chờ miêu nhiên trở về khởi công còn có rất nhiều nhân viên an ninh cùng phòng bị công tác chờ hà kiến quốc trở về chủ trì đại cục có thể tranh thủ thời gian mấy ngày nay đã ra sao bảo quốc vì đệ đệ cùng em dâu khai lớn nhất đèn xanh trong tay hắn còn có một đống công tác một đống lớn thủ hạ trở lên núi xuống biển tầm bảo tìm tòi bí mật đâu Vẫn là trong nhà hảo ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, bên ngoài phiêu bạc trở về, mới phát hiện trong nhà có thật tốt, ăn uống no đủ miêu nhiên trực tiếp bổ nhào vào trên giường cùng chỉ tiểu miêu dường như lăn qua lăn lại, không chờ biểu đạt cảm thụ xong, liền cảm giác được một cái trầm trọng thân hình áp tới rồi nàng trên người. Miêu ngao tiểu miêu trên cao nhìn xuống đạp lên miêu nhiên ngực nhìn xuống nàng, túi đầu đối với miêu nhiên liếm hai khẩu, bị miêu nhiên một phen cử lên. Tiểu miêu ngươi lại trọng. Tiểu miêu đã bước vào lão niên. bất quá thân thủ vẫn như cũ nhanh nhẹn bằng không cũng sẽ không ở hà kiến quốc vây đổ dưới nhảy đến miêu nhiên trên người miêu nhiên hôn một cái làm lũng tiểu miêu đem nó ôm đến trong lòng ngực cao ngứa từ khi đại miêu tiểu báo tử đi thời điểm nàng liền bắt đầu lo lắng tiểu miêu cũng may tiểu miêu từ nhỏ bị nàng dưỡng đến tỉ mỉ không có giống đại miêu tiểu báo tử như vậy ăn qua khổ chịu quá thương cho nên hiện tại đều thực cường tráng tâm tình tốt thời điểm còn có thể cùng hà kiến quốc hà bảo quốc huynh đệ hai cái đại chiến mấy trăm hội hợp tâm tình không tốt Vẫn như cũ có thể hướng hà bảo quốc trong ổ chăn ném trường trùng lao thử chi lưu. Cùng tiểu miêu chơi trong chốc lát, miêu nhiên gấp không chờ nổi lôi kéo Hà kiến quốc vào không gian. Từ thụy sĩ si thu hồi cái kia pha lê quẩy triển lắm sau, nàng liền vẫn luôn tâm ngứa khó nhịn Này phân ngo ngoe rục dịch không chỉ là vì kia cuối cùng một khối kim bản, càng là bởi vì lấy kim bản dưới giáp cốt. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, những cái đó giáp cốt thượng trừ bỏ chữ tượng hình ở ngoài, còn có cùng kim bản thượng giống nhau hoa văn cũng không biết là tự sự ký lục vẫn là mặt khác. Nhưng tổng làm nàng có một loại kinh hỉ cảm giác. Nhưng mà sự tình thường thường là ra ngoài người dự kiến mà, dễ dàng nhất làm người xem nhẹ, thông thường dễ dàng nhất bạo lãnh. Có vạn năng thùng dụng cụ nơi tay, tay không hủy đi quá hủy đi quá nở nhiều cơ quan bấy dập, thậm chí bom ngự dụng an bảo đội trưởng Hà Kiến Quốc bất quá một lát công phu liền đem pha lê triển đài mở ra, mắt thấy giáp cốt càng ngày càng gần, miêu nhiên nhịn không được nôn nóng thấu tiến lên. tiếp nhận hà kiến quốc truyền đạt kim bản tùy tay phóng tới trên mặt bàn lại xoay người đi nhìn chằm chằm những cái đó giáp cốt thượng chữ tượng hình cùng hoa văn miêu ngao miêu ngao tiểu miêu còn ăn vả miêu nhiên trong lòng ngực bởi vì nàng túi người động tác cảm thấy không quá thoải mái liền duỗi trưởng thân thể hướng nàng trên vai leo lên kết quả bị trên mặt bàn biến hóa kinh động chật bao chu lên lên như thế nào miêu nhiên bị dán ở bên thai kêu thảm thiết hoảng sợ còn tưởng rằng chính mình không cẩn thận làm đau tiểu miêu nghiêng đi thân chấn an sờ soạng hai thanh khẽ mắt liếc đến phía sau cảnh tượng, tức khắc trận mắt há hốc mồm kinh ở nơi đó. Phía trước 11 khối kim bản bị bãi thành một cái tâm hình, sắp hàng ở to rộng gỗ đỏ trên bản sách, vừa mới bị miêu nhiên lung tung ném lại đây cuối cùng một khối kim bản như là cụ thịt Chi mũi Tên, vừa vặn cắm trong lòng hình trung gian, giờ này khắc này, này 12 khối kim bản như là một loạt đan sen có hứng thú đèn tín hiệu giống nhau, chính lập lẻ lóa mắt quan mang. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, phảng phất là lặp lại xác nhận giống nhau. Mỗi loại nhan sắc đều lập lòe 3 lần, đệ nhất biến thời điểm tốc độ rất trưởng, lần thứ hai bắt đầu ra tốc, lần thứ ba cơ hồ là dây quá, Bảy loại nhan sắc lúc sau liền trở về tới rồi kim sắc, thật giống như là ánh năng giống nhau, tùy theo mà đến còn lại là 12 khối kim bản di động. Đúng vậy, không người thao tác dưới tình huống, 12 khối kim bản như là bị quỷ sờ soạn giường như chậm rãi di động lên, Hà kiến quốc nhanh chóng tiến lên đem Miêu nhiên hở khép ở sau người. Phu thê hai người mắt thấy kiêm 12 khối kim bản giống như bay về phía nam chim nhạc, trong chốc lát biến ảo một phương hướng, trong chốc lát hoạt động một vị trí, chậm rãi dung hợp liên tiếp, hình thành một cái kỳ quái hình dạng. Trong song tử, thấy kim bản lập lẹ vầng sáng không hề biến hóa, miêu nhiên từ đầu kiến quốc phía sau chui ra tới, không màng hắn ngăn trở đứng ở án thư trước mặt, nhìn trên bản sách cái kia kỳ quái, sắp xỉ a tự, rồi lại thiếu hai điểm hình dạng, liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái này đánh dấu. không. hà kiến quốc ôm lấy miêu nhiên bả vai sờ sờ ghé vào nàng trong lòng ngực ha ha chợt mao tiểu miêu trấn an một chút nhìn chằm chằm trên bàn tự nhìn vài giây ra tiếng phủ quyết ở thê tử nghi hoặc nhìn qua thời điểm do dự một chút giơ tay chỉ chỉ phía bên phải miêu nhiên ngây ra một lúc nhìn chằm chằm hà kiến quốc ngón tay chớp chớp mắt sau một lát ra một tiếng đem tiểu miêu hướng hà kiến quốc trong lòng ngực một tác, tiến lên tốn kim bản liền ra bên ngoài chạy cũng mất công 12 khối kim bản đã liên tiếp ở một chỗ không đeo nàng túng tan Bất quá lại hù hà kiến quốc nghẻ dựng, đây chính là sẽ chính mình di động ra hỏa chuyện này, không nói đến bên trong có hay không lục như ý cái loại này nguy hiểm đổ vật, chính là không cẩn thận tung tan. Thanh tưng mảnh tử, tập đến mu bản chân thượng cũng đủ nàng một sặc. Miêu nhiên cũng mặc kệ hà kiến quốc lo lắng, nàng lòng tràn đầy mãn đầu góc đều chỉ có một ý niệm, đó chính là sung lên, chờ rất xa nhìn đến trong không gian kia chỗ thần bí đại môn khi mới đột nhiên dừng lại chân. Kim xác đại môn quang hoa lập lòe. Xa xa nhìn lại giống như thần chỉ nơi, uy nghiêm, trang trọng lại mang theo kỳ lạ dụ hoặc lực, dù dấu người không tự giác muốn tới gần nó, cúng bài nó, miêu nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến kín kẽ đại môn, vốn di tưởng cùng sơn thể hòa hợp một chỗ đại môn, làm nàng trăm tư không được này nhập đại môn, ở giữa vị trí ẩn ẩn lộ ra một cái dấu vết tới, bất luận lớn nhỏ vẫn là hình dạng đều cùng nàng trong tay sách theo 12 khối kim bản giống nhau. Như lúc, miêu nhiên trái tim ở ngực kinh hoàng lên. quay đầu nhìn nhìn đi theo phía sau Hà kiến quốc, muốn nói lại thôi há miệng thở dốc lại không có phát ra một tia tiếng vang tới, kích động, sợ hãi làm nàng vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ vẫn luôn làm bạn nàng, vẫn luôn đứng ở phía sau cổ vũ nàng, cho nàng vô cùng dũng khí cùng lực lượng ái nhân. mắt đã từng nói qua, ở khoa học lối vào, giống như ở địa ngục lối vào giống nhau, nơi này cần thiết tiêu diệt triệt để hết thể do dự, nơi này bất luận cái gì nhút nhát đều không làm nên chuyện gì. Hà Kiến Quốc nhẹ nhàng cười, câu chuyện tạm dừng một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước mắt cái này cho hắn mang đến ấm áp, giao cho hắn hạnh phúc tiểu nữ nhân, hơi hơi túi người đi xuống nói, mà ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, bất luận trên trời dưới đất, lên núi xuống biển, ta đều sẽ ở cạnh ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.